Chiêu 1521, vô thượng căng cơ. Hệ thống, mở ra vòng quay danh vọng. Mãi mới được đoàn tụ cùng thê nữ, lại thêm thời hạn làm mới của vòng quay danh vọng vừa đến sau 3 tháng, Lạc Nam tranh thủ thử thời vận một phen Vốn hắn định nhanh chân viện trợ vạn yêu thánh địa, tránh bị một số kẻ có ý đồ không tốt thừa lúc tình cảnh đang hỗn loạn, lại thêm tôn hầu tử suy yếu mà tập kích. Dù sao thì số người mong muốn hỗn thế tứ hầu chết đi không hề ít. Tồn tại cường đại như hổn thế tứ hầu luôn là nhân tố bất ổn trong mắt các đại thế lực, chỉ cần có cơ hội bọn hắn sẽ không ngại ngần loại bỏ. Lạc Nam không hề muốn vì chuyện của mình khiến tôn hầu tử phải lâm vào hiểm cảnh. Nhưng không ngờ cửu huân giao lại một lần nữa cho thấy trí tuệ và khả năng xử lý tình huống tuyệt vời của năng. Thì ra trước khi kích hoạt lệnh bài truyền tống vào cung đình thụ, Cửu huân giao đã ném nhẫn trữ vật của mình cho tôn hầu tử trong đó vẫn còn tận 10 bình bất tử dược thủy và một cánh cửu dược liên hoa, đủ để chiến lực cao tầng của vạn yêu thánh địa hồi phục trạng thái toàn thịnh bất cứ lúc nào. Nếu có kẻ đuôi muốn thừa cơ tập kích, nhẫn đoán hắn sẽ là lưỡi giận ngút trời của linh minh thạch hầu đang tìm nơi xả hận. Trước đây khi Tôn hầu tử còn là địa yêu đế đã khiến không ít lão quái vật phải kiêng dè, đừng nói hiện tại đã là thiên yêu đế. Chính vì vậy Lạc Nam tạm thời yên tâm trong thời gian ngắn vạn yêu thánh địa sẽ an toàn. Mà lúc này, bảy cái ô tạo thành một vòng tròn lại hiện ra trong tầm mắt. Ô thứ nhất, điểm danh vọng ngẫu nhiên, trừ hoặc cộng. Ô thứ hai, ngẫu nhiên mất lực hoặc thêm lực. Ô thứ ba, một lần bồ đề ngộ đạo. Ô thứ tư, đại thần thông tâm phổ thiện chú. Ô thứ năm, một lần địa đế quán đỉnh. Ô thứ sáu Tuyệt thế thần thông, tế bát bạo nhất nộ. Ô thứ bảy. Bách vận quy nguyên thể. Hít. Lạc Nam chưa kịp xem xét, bên tai đã truyền đến âm thanh hít khí lạnh của Kim Nhi. Nàng sao thế? Hắn giật mình hỏi, chợt hai mắt sáng lên, có thứ tốt xuất hiện phải không? Kim Nhi ít khi nào biểu hiện kinh ngạc, trừ khi hệ thống xuất ra thứ tốt mới khiến nàng có biểu tình như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy âm thanh hít khí lạnh của nàng. Điều này làm Lạc Nam vừa hồi hộp với đợi trời nhìn lấy nàng. Nào chỉ là thứ tốt, có thể nói là thứ nghịch thiên, dù là ở thế giới viễn siêu vũ trụ này cũng khiến vô số cường giả chạy theo như việc. Kim Nhi ngưng trọng đáp. Thứ đồ gì? Chẳng lẽ là... Lạc Nam đưa mắt nhìn về ô thứ bảy, cũng là ô cuối cùng. Kim Nhi biết với lượng điểm danh vọng hiện nay mà Lạc Nam đang sở hữu thì kiểu gì hắn cũng hốt sạch vật phẩm trong vòng quay danh vọng. Nên không ngại ngần giải thích, bách vận quyên nguyên thể là loại thể chất có đủ tư cách với hai từ nghịch thiên, bởi vì người đúc loại thể chất này có thể làm trái ý thiên đạo, nghịch thiên đạo mà trưởng thành. Rốt cuộc nó có công dụng gì? Lạc Nam trong lòng ngứa ngấy. Công tử đã quá hiểu rõ về khí vận, cũng như quá hiểu rõ về khí vận chi tử. Kim Nhi cười hỏi. Đương nhiên. Lạc Nam gật gật đầu. Khí vận là thứ cực kỳ hư vô mờ mịt. Mỗi người được sinh ra đã mang khí vận khác nhau, có người vận rủi vô cùng, cả đời cơ cực làm sao cũng không khá lên nổi, lại có người vừa ra đã vinh hoa phú quý hưởng không hết. Khí vận cũng có thể thay đổi theo thời điểm, lúc thăng, lúc trầm khó mà nắm bắt. Nhưng khí vận chi tử lại là những kẻ luôn gặp may mắn, có quy tắc vũ trụ che chở, mọi việc hắn làm luôn suôn sẻ, thuận lợi. Kim nhiên nhẹ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, giọng điều kinh dị. Bách vận quyên nguyên thể là loại thể chất giúp người đúc thành thao túng khí vận của người khác. Hơn nửa một khi đánh bại hay giết chết đối phương. Kẻ mang bách vận quyên nguyên thể thậm chí có thể thôn vệ khí vận tốt lành của mục tiêu và quy tụ về thân mình. Những nạn nhân đánh mất khí vận sẽ bị xui xẻo đeo bám mà không hay biết gì, một khi bị cướp sạch khí vận, ngay cả việc mình chết như thế nào, vì sao chết cũng không biết. Thử tưởng tượng Nếu người mang bách vận quy nguyên thể cướp được khí vận của kẻ may mắn hơn mình thì sao? Của 10 vị thiên đạo chi tử thì sao? Cướp được khí vận của cả khí vận chi tử thì sao? Khi đó, khí vận của hắn sẽ càng vượt qua khí vận chi tử, hơn nữa số lượng còn không bị giới hạn. Càng lợi hại chính là Người mang bách vận quy nguyên thể còn có thể ban tặng khí vận của mình cho người khác. Ví dụ như hai quân đại chiến Hắn có thể đem khí vận ban phúc cho quân đội của mình, để gia tăng tỷ lệ thắng, giảm đi may mắn của đối phương. Kim Nhiên nhấn mạnh từng câu, từng chữ, khí vận không mang lại chiến lực, nhưng nó sẽ khiến vô vàng những vấn đề của ngươi thuận lợi như nước chảy mây trôi, khiến những kẻ đắc tội với ngươi khó khăn trăm đường, lợi ích trong đó ngồi kẻ ba ngày ba đêm cũng không hết. Hít Lần này đến lượt Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao Kim Nhi gọi bách vận quy nguyên thể là loại thể chất nghịch thiên rồi. Bởi vì ai cũng biết, khí vận của mỗi người là do thiên đạo và số mệnh định đoạt, khí vận chi tử cũng là do ứng kiếp mà sinh, được tuyển chọn để gánh vắt một điều gì đó. Vậy mà bách vận quy nguyên thể lại cướp đoạt được cả khí vận của người khác, thậm chí thôn tính luôn khí vận của khí vận chi tử. Như thế không phải nghịch thiên thì là gì? Tực! Lạc Nam nuốt một ngụm nước miếng. Lo lắng hỏi, đúc thành thể chất này không bị trời phạt chứ? Kim Nhi lắc đầu, thản nhiên đáp, tuy nghịch thiên nhưng nó phụ thuộc vào khí vận, mà phụ thuộc vào khí vận thì còn nằm trong quy tắc của thế giới. Thứ nằm trong quy tắc sẽ được xem là hợp lệ, chỉ có những kẻ nằm ngoài khí vận, vượt quá quy tắc như tông tử mới dễ bị trời phạt. Lạc Nam trừng mắt nhìn, nhà đầu này ưa thích đã kích hắn phải không? Khí vận quy nguyên thể này liệu có phải thể chất top 2 trên đại thể bảng Lạc Nam Hưng phấn hỏi. Làm sao có thể? Vũ trụ cấp thấp như thế này ai có thể nghĩ ra phương pháp để làm chủ khí vận? Kim Nhi biểu môi, nó là thể chất siêu việt vũ trụ này, những lợi ích về lâu dài mà nó mang lại nói không chừng còn vượt qua hóa vũ bá thần thể của công tử. khắc hắc. Lạc Nam nhết miệng cười xấu xa. Không chút do dự quát, hệ thống, quay hết cho ta. Khen. Theo bảy âm thanh thông báo liên tục vang lên, Lạc Nam tiêu tốn hơn 100 tỷ điểm danh vọng để sở hữu bách vận quyên nguyên thể và các vật phẩm khác. Trong đó, Bồ Đề Ngộ Đạo là một lần trải nghiệm trạng thái Ngộ Đạo khi ngồi dưới gốc Bồ Đề Thụ, vô cùng quý giá. Phải biết rằng, Bồ Đề Thụ là một trong thất Đại Thần Thụ, được xem là thần vật của Tây Phương Giáo. Đại Thần Thông, Thanh Tâm Phổ Thiện Chú là loại thần thông chuyên dụng cho người sở hữu sinh mệnh lực lượng có thể dùng chính sinh mệnh lực của mình để trị liệu một phạm vi quần thể. Một lần địa đế quán đỉnh cũng không tồi chút nào, có thể giúp đại đế lập tức đột phá địa đế. Tuyệt thế thần thông, tế bát bạo nhất nộ kinh khủng vô cùng, khi triển khai sẽ hiến tế cùng lúc 8 loại lực lượng thuộc tính khác nhau để một loại thuộc tính duy nhất còn lại tiến vào trạng thái bạo nộ, quy lực gia tăng theo cấp số nhân, mạnh mẽ vô số lần. Đây cũng là loại thần thông mạnh nhất của cửu đầu sa tộc. Bởi vì Cửu Huân Giao đã đem huyết mạch mà hắn tặng nàng cho nữ nhi trong bụng, nên nàng vẫn chưa lĩnh ngộ được môn thần thông này. Nghĩ đến đây, Lạc Nam mỉm cười thần bí, lấy ra một khối ngọc bội nhét vào tay Cửu Huân Giao. Cửu Huân Giao có chút nghi hoặc nhìn hắn, chỉ thấy bên trên khối ngọc bội có khảm nạm hư ảnh của một tôn cửu đầu xà đang kết lấy ấn pháp kỳ lạ, khí tức mà nó tỏa ra khiến linh hồn nàng rung lên. Nàng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đây là một trong những loại truyền thừa của tiên tổ, đã thất truyền từ thời cổ đại rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao sở hữu nhiều đồ vật đến như vậy? Cửu huân giao ngờ vực nhìn lạc nam. Nàng liên tưởng lại tên này từng có huyết mạch cửu thải thông thiên xà, huyết mạch cửu đầu xà, cửu dịp liên hoa. Bất tử thụ Hiện tại còn lấy ra thần thông thất truyền. Chẳng lẽ hắn là khí vận chi tử của vũ trụ này sao? Là lễ vật sư phụ Kim Nhi tặng cho mẹ con nàng. Lạc Nam mỉm cười ôn hòa, đem bài cũ ra ứng phó, một lần nữa kể về truyền thuyết sư phụ Kim Nhi cho nàng. Chẳng cách. Cửu huân giao nghe xong biểu lộ trịnh trọng, e rằng Kim Nhi tiền bối còn khủng bố hơn cả Long Chí Tôn, bởi vì dù là Long Chí Tôn cũng không thể tự ý gửi vật phẩm về vũ trụ này một cách tự tiện đến như vậy. Ta cũng không biết à, sư phụ chưa từng nói cho ta biết sự lợi hại của nàng ấy. Lạc Nam nhúng nhúng vai, ánh mắt trêu tức nhìn Kim Nhi đang ngồi trên bã vai mình. Hừ! Công tử mới là tiền bối, cả nhà ngươi mới là tiền bối. Kim Nhi thở phi phò giận dữ. Nàng là một tiểu thiếu nữ xinh xắn đáng yêu có được hay không? Tại sao hình tượng trong mắt đám nữ nhân của Lạc Nam lại là một lão quái vật thần bí cao thăm khó lường? Tất cả là tại tên này bị chuyện. Ba ba, sư tổ Kim Nhi có quà cho ta sao? Tiểu Bảo Bối ở trong bụng vui vẻ hỏi. "Phốc." Kim Nhi chén chút phun ra, một tiếng sư tổ khiến bị tổn thương a. Khụ khụ, thật ra sư phụ Kim Nhi còn rất trẻ, gọi tỷ tỷ là được rồi. Lạc Nam lúng túng cười nói, về phần quà cho Bảo Bối, đương nhiên là có. Nói xong, không hề do dự, hắn nghiêm giọng, "Hệ thống, đem Bách Vận Quy Nguyên thể đúc cho nữ nhi của ta." Nhưng lúc Tiểu Bảo Bối vẫn chưa ra đời, Lạc Nam muốn đúc nên căng cơ tốt nhất có thể cho nàng. Ken bắt đầu quá trình rèn đúc bách vận quyên nguyên thể. Hệ thống thông báo vang lên. chợt một luồng lực lượng vô hình nhanh chóng tiến vào trong bụng cử huân dao Ừm. Cử huân dao giật mình, bởi vì ngay khoảnh khắc vừa rồi, nàng đột nhiên cảm giác được nữ nhi của mình bị một cổ lực lượng thần bí nào đó bao trùm, nhanh chóng tiến vào trạng thái ngủ say. Đừng lo lắng. Là sư phụ Kim Nhi muốn đúc nên thể chất cho con chúng ta. Lạc Nam tra hiệu cửu huân dao bình tĩnh lại. Cảm ứng được nữ nhi không có gì nguy hiểm, cửu huân dao mới nhẹ nhàng gật đầu. Bản năng là mẹ khiến nàng bảo hộ nữ nhi trong tiềm thức. Chưa dừng lại ở đó, ánh mắt Lạc Nam đột ngột trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, hai tay chậm rãi kết ấn. Ngao! Trong khoảnh khắc... Vô cùng vô tận nghịch lông lực bên trong lông lực đỉnh bị rút ra. Tất cả những nghịch lông lực này hội tụ vào một dọc máu trong cơ thể Lạc Nam, mang theo những công pháp, vũ kỹ thần thông, tất tần tật những hiểu biết của hắn về nghịch lông. Dọc máu mà Lạc Nam đang ngưng tụ được gọi là tinh huyết. Tinh huyết là những dọc máu quan trọng nhất trong cơ thể tu sĩ, trong lúc chiến đấu khi rơi vào đường cùng, tu sĩ thường chọn cách thiêu đốt tinh huyết để gia tăng thực lực. Nhưng hành vi này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến căng cơ Phốc Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lạc nam trắng bệt Khí tức trên người trở nên suy yếu, hiển nhiên đã trọng thương Người muốn làm gì? Cửu huân giao quá đổi sợ hãi, vội vàng nắm tay lạc nam Lạc nam mỉm cười lắc đầu ra hiệu nàng yên tâm Hắn để mẹ con nàng bị lông ngạo thiên khi dễ Chịu chút tổn hại để tương lai nữ nhi tươi đẹp hơn có là gì? Chỉ thấy hắn chậm rãi há miệng một giọt máu màu tím đen ẩn chứa khí tức cùng bạo tiến ra bên ngoài. Ngịch Long huyết mạch. Hắn dùng chính tinh huyết và nghịch long lực cùng với truyền thừa của mình tạo ra một giọt nghịch long huyết mạch. Tuy giọt máu này không làm cảnh giới của hắn bị rút đi, nhưng cũng khiến long lực đỉnh và thể trạng của hắn suy yếu đi vài phần. Trước đây khi Diễm Nguyệt Kỳ có thai Lạc Kỳ Nam, Lạc Nam không dám truyền thụ nghịch long huyết hay nghịch long lực cho nàng là vì khi đó ngay cả bản thân hắn cũng khó bảo toàn. Làm sao để nữ nhi trở thành kẻ địch của Long tộc cũng như toàn vũ trụ? Nhưng hiện tại thì khác. Hắn và cửu huân giao đã cùng long tộc trở thành địch nhân, thực lực có thể liều mạng, cần gì phải e sợ nữa. Nàng đem nghịch Long huyết mạch cho nữ nhi của chúng ta luyện hóa. Ánh mắt lạc nam trở nên điên cuồng, ta muốn tạo ra giống loại biến dị của nghịch Long và cả cử đầu xa, tạo thành một loại huyết mạch hùng mạnh mới chưa từng có từ trước đến nay bên trong vũ trụ. Kế thừa toàn bộ những ưu điểm của hai chủng tộc Ngươi Trữ huân giao biến sắc, có quá mạo hiểm hay không? Không hề Lạc Nam nghiêm túc lắc đầu, ta sẽ không đem an nguy của nữ nhi chúng ta ra đặt trượt, ta có cân nhắc rõ ràng Vừa rồi hắn đã sử dụng thiên cơ bản để dò xét Xem thử khả năng dung hợp trữ đầu xà và nghịch lông liệu có khả thi hay không? Tiêu tốn 300 tỷ điểm danh vọng Thiên cơ bản cho ra đáp án hoàn toàn có thể, hơn nửa tỷ lệ thành công trong bụng mẹ chiếm đa số. Cũng giống như việc Long tộc giao phối với rất nhiều chủng tộc khác, sinh ra Long mã, Long lân, Long quy vậy. Đáng tiếc, những chủng tộc kia không mạnh bằng Long tộc nên hậu duệ sẽ yếu đi so với chính bản thân Long tộc. Nhưng cửu đầu xa thì khác, chủng tộc này có những ưu điểm mà ngay cả Long tộc cũng phải thèm thuồng. Chính cái mạng, Chính loại thuộc tính Hơn thế nữa, bởi vì Lạc Nam tiến hành dò thám cụ thể. Thiên cơ bản còn cung cấp thêm một thông tin quan trọng, Long Ngạo Thiên từ lâu cũng đã ham muốn những ưu điểm từ của cửu đầu xà nên mới chấp nhất với cửu huân giao đến mức như vậy, tình yêu của hắn dành cho nàng không lớn bằng ý đồ thôn vệ huyết mạch cửu đầu xà duy nhất còn sóc lại trong cơ thể nàng. Không sai, Long Ngạo Thiên có ý đồ cắn nuốt huyết mạch của cửu huân dao mà không phải si mê và tương tư nàng như những gì hắn từng biểu hiện. có thể thấy, Kẻ này lòng dạ thâm sâu khó lường đến mức nào, nếu không phải vì thiên cơ bản cung cấp thông tin liên quan, Lạc Nam thậm chí cũng chẳng thể suy nghĩ đến mức đó. Nhưng càng như vậy, Lạc Nam càng quyết tâm đúc nên căng cơ vô thượng cho nữ nhi của mình. Tin tưởng ta Lạc Nam nắm chặt tay cửu huân giao nói, khuyết điểm của cửu đầu xà là dục tính định kỳ phải giao phối, khuyết điểm của nghịch lông là tính cách táo bạo và chiếm hữu. Nhưng nếu để hai loại huyết mạch dung hợp, Chúng ta sẽ trợ giúp nữ nhi theo dõi và loại bỏ những khuyết điểm này trong suốt quá trình hình thành trong bụng mẹ, chỉ để lại những ưu điểm cần thiết nhất mà thôi. Khuyết mạch của nữ nhi còn tinh khiết hơn cả tổ tiên, thì việc chúng ta xóa đi những bản năng giống loại mà tổ tiên để lại bên trong đó là hoàn toàn có thể. Nhìn vào đôi mắt tự tin và sủng ái của nam nhân đối với nữ nhi. Chủ huân giao hít sâu một hơi. Nàng hé mở bờ môi thơm, đem dọc khuyết mạch nghịch lông nuốt vào. chương 1522 phân phát. Rời khỏi cung điện của Cửu Vân Dao, Lạc Nam chậm rãi hít sâu một hơi. Hắn đã làm hết sức có thể để đúc nên căn cơ tốt nhất cho nữ nhi của mình ở thời điểm hiện tại. Nhưng điều này cũng đồng thời sẽ mang đến vô số nguy hiểm cho nàng. Bởi vì những thứ mà Tiểu Bảo bối này sở hữu ngay từ trong bụng mẹ đã đủ khiến thế nhân phải điên cuồng. Thậm chí theo lời của Kim Nhi, Bách vận quy nguyên thể còn là một trong những thế chất nằm trong tầm ngắm của không ít cường giả viễn siêu vũ trụ này. Tuy nhiên sợ hãi không phải là cách, thay vì lo lắng nàng sẽ bị những kẻ xấu nhắm vào. Hắn sẽ chọn cách bảo vệ nàng, tiêu diệt tất cả những ai có ý đồ không tốt với nàng. Cửu huân giao sau khi trải qua một phen nguy hiểm, tinh thần cũng chưa hoàn toàn ổn định, Lạc Nam không quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Về phần cung điện mà hắn gấp gáp chuẩn bị cho nàng ở tầng 3 cung đình thù. Cửu huân giao cũng không có ý định thay đổi, ngược lại tự mình đặt tên vô hối cung. Đây là cung điện đầu tiên được đặt tên không có bất kỳ liên quan nào đến tên chủ nhân của nó. Vô hối, vô hối. Mặc dù nàng nói rằng chỉ tùy tiện nghĩ ra một cái tên mà thôi, nhưng cũng đủ khiến Lạc Nam trong lòng ấm áp. Hắn thừa hiểu ý nghĩa của cái tên này. Hạ mình rơi xuống, Lạc Nam bắt gặp một thân ảnh đang tò mò đi dạo bên trong linh giới châu. Chỉ thấy nàng khoát trên thân một bộ y xăm màu trắng, dáng người viễn chuyển, động tác thanh thoát nhẹ nhàng, có khí chất đoan trang ương nhã của tiểu thư khuê cắt. Chỉ có điều gương mặt trắng bệt và bờ môi vẫn còn rỉ máu cho thấy đang mang thương thế trong người. Còn ai khác ngoài Thái Quỳnh Giao? Tại Vạn Yêu Thánh Địa, Lạc Nam chỉ thân thiết nhất với ba người, một là cửu huân giao, hai là Tôn Hầu Tử, cuối cùng đương nhiên là Thái Quỳnh Giao. Tôn Hầu Tử còn phải bề bộn thu xếp tình hình tại Vạn Yêu Thánh Địa. Thải Quỳnh Giao tu vi không cao, nàng không giúp được gì trong lúc đó. Thay vì để nàng ở lại hiện trường có nguy cơ gặp nguy hiểm, Lạc Nam quyết đoán truyền đến một lệnh bài dành cho nàng. Dù sao thì Thái Quỳnh Giao cũng là đồ đệ của Hương Giao, lại xem như bằng hữu cũ của hắn. Thương thế của nàng sao rồi? Lạc Nam ôn hòa lên tiếng. Thái Quỳnh Giao giật nảy mình quay người trở lại. Lạc Nam Ngũ quan tinh xảo biểu hiện như đang gặp quỷ. Mắt đẹp mở to, môi nhỏ há hốc, tràn đầy không dám tin thốt lên, là công tử, ngươi, ngươi vì sao ở nơi này? Đây là tiểu thế giới của ta. Lạc Nam miễn cười nói. Nhanh chóng lấy ra một bình bất tử dược thủy đưa đến trước mặt nàng. Thải Quỳnh Giao lại không quan tâm đến bất tử dược thủy, ngược lại càng thêm kinh hãi như nghĩ đến điều gì, nàng lắp ba lắp bắp, vậy, vậy chuyện của sư phụ, ngươi và sư phụ. Thái Quỳnh Giao cảm thấy mình điên rồi. Trong đầu lại xuất hiện suy đoán như vậy. Nhất định, nhất định là một vị trưởng bối nào đó của Lạc Nam cùng với sư phụ. Đáng tiếc, lời nói của Lạc Nam khiến thế giới quan của nàng như sụp đổ, đứa nhỏ trong bụng huân dao là của ta. Thái quỳnh dao ngây ngẩn cả người nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng chỉ có thể thốt lên bốn chữ, làm sao có thể? Nàng xin thề, trong trí nhớ của nàng, sư phụ mình và Lạc Nam không có nửa phần liên quan nhất là khi sư phụ quanh năm ở vạn yêu thánh địa, còn Lạc Nam chỉ đến duy nhất một lần trước đó, hơn nữa hai người cũng chưa từng gặp mặt, Lạc Nam chỉ nằm mình trong vạn yêu trì rồi rời đi mà thôi. Vậy tại sao, vậy tại sao? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Thái Quỳnh Dao lúc này, nạn dám chắc ở vạn yêu thánh địa trừ hầu thúc thúc, những người khác chắc chắn cũng sẽ có biểu lộ giống như mình sau khi biết chuyện. Nhìn thấy ánh mắt đầy khó tin của Thái Quỳnh Dao, Lạc Nam chỉ đành cười khổ. Chuyện này nói ra rất dài để sau này Huân Dao kể với nàng đi. Sư phụ đâu? Thái Quân Dao lúc này mới giật mình, nhớ đến an nguy của Cửu Huân Dao bèn vội vàng hỏi. Nàng ấy đang nghỉ ngơi trên Vô Hối Cung. Lạc Nam chỉ lên cung điện của Cửu Huân Dao, đồng thời căng dặn nàng cũng dưỡng thương cho tốt đi, bị thương không nhẹ đâu. Thái Quân Dao ánh mắt đầy phức tạp, cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra như một giấc mơ. Vậy Nguy cũng là Nghịch Long đã ra tay cứu sư phụ đó sao?" Hít sâu một hơi để lấy lại phần nào bình tĩnh, Thái Quỳnh giao tò mò hỏi. Nàng sẽ không quên được cảnh tượng đồ long trưởng dọa lưu long ngạo thiên thời điểm đó. Cũng chính một trưởng kia đã thay đổi cục diện tại chiến trường, giúp vạn yêu thánh địa tạm thời thoát được đại nạn. "Ừm." Lạc Nam xác nhận gật đầu. "Không được." Thái Quỳnh giao lo lắng siết chặt nắm tay, thanh âm run rẩy. Ta phải mau chống trở về trợ giúp hầu thúc thúc, việc chúng ta có quan hệ với nghịch lông sẽ khiến vô số thế lực nhắm vào, nói không chừng sẽ đồng thủ với vạn yêu thánh địa để điều tra. Lạc Nam tán thưởng nhìn lấy nàng, không hổ là đồ đệ của cửu huân giao, nhanh như vậy đã nhận ra tầm quan trọng và điểm máu chốt của vấn đề. Việc nghịch Long xuất thế sớm muộn sẽ kinh động vũ trụ. Nhưng thân phận của nghịch Long lúc này vẫn còn là điều bí ẩn. Bởi vì Lạc Nam thông qua thời không môn đột kích nên long ngạo thiên và đám người vẫn chưa biết nghịch Long rốt cuộc là ai. Mà cách nhanh nhất để điều tra thân phận nghịch Long chính là tìm đầu mối dẫn đến việc nghịch Long xuất đầu lộ diện. Còn nơi nào khác ngoài vạn yêu thánh địa và tôn hầu tử. Cho nên vạn yêu thánh địa chắc chắn không thể tiếp tục ở lại tiên ma vực. Cần có những sắp xếp kịp thời trước khi quá muộn. Ít nhất là trước khi những thế lực bài xích nghịch lông chưa lên kế hoạch. Những chuyện nàng nói ta đều hiểu Lạc Nam vỗ vỗ bã vai Th Quỳnh giaoo giọng điệu nghiêm túc cứ tin tưởng và giao cho ta việc của nàng lúc này là cố gắng trị thương và gia tăng thực lực khi nhàm chán thì lên bầu bạn với hung dao Thải Quỳnh giaoo nhớ lại biểu hiện của Lạc Nam khi dòa sợ lông nàoo thiên bất chật cảm thấy an lòng nàng gật đầu tiếp nhận bất tử dược thủy từ Tây hắn Còn thứ này nữa Lạc Nam mỉm cười Cẩn thận lấy ra một vật phẩm. Thải quỳnh dao vừa nhìn, mắt đẹp lập tức lóe lên vô số ánh sao, hô hấp dồn dập, nhịp tim đập lên thình thịt. Đó là một tảng đá có chín màu, bên trên lắp lắp cửu thải quang mang, ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Đó là cửu thải thạch, loại tài nguyên chuyên dụng dành cho cửu thải thôn thiên xà thời thượng cổ, có thể hấp thụ để gia tăng tu vi mà chẳng để lại bất kỳ di chứng nào. Một trong những vật phẩm quý giá nhất mà Lạc Nam lấy được từ tài sản tích trữ của hát ám Vĩnh Kiết. là Công, là Công Tử, thứ này quá quý trọng, thứ cho Quỳnh Giao không thể nhận. Thái Quỳnh Giao tuy động tâm, nhưng nhớ lại mình đã nợ Lạc Nam quá nhiều, không còn mặt mũi tiếp nhận vật phẩm của hắn nữa. Nàng có thể thành đại yêu đế trong thời gian ngắn như ngày hôm nay, tất cả cũng là nhờ nam nhân này. Hiện tại làm sao có thể tiếp tục không biết xấu hổ nhận tài nguyên quý giá như vậy? Nàng sai rồi. Lạc Nam lắc đầu, ta muốn nàng có đủ thực lực để giúp ta và vạn yêu thánh địa nên mới giao cửu thải thạch cho nàng. Không hề miễn phí. Bằng không chỉ với tu vi đại đế hiện nay, nàng tu luyện bình thường phải mất bao lâu mới có thể đối địch. Cái này. Thải Quỳnh Giao vẫn do dự, nàng thừa đủ thông minh để biết lời của nam nhân nhằm khiến mình không xấu hổ mà thôi. Nên nhớ, cửu thải thông thiên xà rất mạnh. Lạc Nam phân tích. Nàng lấy tu vi đại yêu đế xuất hiện trước mặt cường giả như lông ngạo thiên, chẳng những dáng tiếp trúng phải công kích của hắn, còn bị dư ba chiến đấu khủng khiếp khi đó quét trúng. Đổi lại là đại yêu đế bình thường đã sớm tan xương nát thịt, nhưng nàng chỉ trọng thương mà thôi. Hơn nữa còn không đến mức khó trị. Có thể thấy cửu thải thôn thiên xà rất mạnh. Một khi tu vi của nàng tiếp tục gia tăng, bên phía chúng ta sẽ có thêm một vị chiến lực trụ cột. Cái ta muốn chính là sức mạnh của nàng, nên nàng không cần phải khách khí với ta. Thái Quỳnh Giao nghe lời nói chân thành của hắn, mắt đẹp lóe lên ánh sáng tự tin, môi đỏ nhất lên mê người, ngươi thành công thuyết phục ta. Thái Quỳnh Giao này sẽ không cô phụ tâm ý của lạc công tử. Nàng hiểu lời của hắn là đúng, trong tình huống khó khăn như hiện nay khách khí và ngượng ngùng không thể giải quyết những nguy cơ tứ phía. Chỉ có thực lực mới là mấu chốt. Hơn nửa khối cửu thải thạch ngoài này ra thì không có ai tận dụng được. Tốt lắm. Lạc Nam hài lòng vỗ tay cười, hơn nữa ta còn muốn nạn luyện hóa cửu thải thạch sau khi đã tiếp nhận một thứ. Thứ gì? Thái Quỳnh Giao chưa hiểu. Vào cung điện trị thương trước đi. Lạc Nam đề nghị. Thái Quỳnh Giao đồng ý tiến vào cung điện tầng 2, nàng uống vào bất tử dược thủy, lại thêm các loại dị thuộc tính của Lạc Nam hỗ trợ. Trạng thái thân thể rất nhanh đã khôi phục trở lại. Hệ thống, địa đế quán đỉnh lên Thải Quỳnh Giao. Lạc Nam Nghiêm nghị hạ lệnh. Sử dụng thứ vừa đạt được từ vòng quay danh vọng. Hắn vừa dứt lời, một cỗ lực lượng cung bạo và hùng mạnh đã cùng cùng tiến vào cơ thể Thải Quỳnh Giao. Xa Nàng hóa thành bản thể cửu Thải Thôn Thiên xà khổng lồ, một lớp lực lượng chính màu bao phủ cơ thể như lớp vỏ trứng. Với tu vi đại yêu đế hiện có. Thải Quỳnh Giao đủ điều kiện thừa thưởng địa đế Quán Đỉnh. Một khi Quán Đỉnh thành công, lại thêm luyện hóa cửu Thải Thạch, dù không thành thiên yêu đế thì cũng cách biệt không xa. Đến khi đó, bên cạnh hắn lại có thêm một chiến lược hùng mạnh. Lời của Lạc Nam nói với Thái Quỳnh Giao không phải an ủi. Cũng chẳng phải động viên cho qua, hắn nói là sự thật. Cửu Thải Thông Thiên xài nhiều lần được Kim Nhi khẳng định mạnh không thua gì chân Long Tộc. Lại thêm huyết mạch mà hắn giao cho Thải Quỳnh Giao thuộc hàng tổ tiên của cửu Thải Thôn Thiên Xà, nó càng mạnh hơn các tộc nhân bình thường. Rất đáng giá để bồi dưỡng. Hơn nữa, bởi vì chuyện của hắn mà xém chúc Thải Quỳnh Giao đã mất mạng trong tay lông ngạo thiên, Lạc Nam muốn bù đắp thiệt thòi cho nàng. Ghé ngang ngộ vực trận xem tình huống của Âu Dương Thương Lan và Võ Tam Nương, hai nữ vẫn đang đắm chìm trong trạng thái ngộ vực. Lạc Nam có thể cảm giác được uy thế và lực ép từ vực của các nạn đang gia tăng một cách đáng kể so với trước đó. Không hổ là siêu việt đế cấp trận pháp, nếu không phải vì còn quá nhiều việc cần làm, Lạc Nam cũng muốn nhảy vào ngộ vực trận bế quan một chuyến. Hắn lại đi qua cung điện chỗ lông khuyên thành, phát giác khí tức nghịch Long ẩn giấu bên trong đã trở nên ngưng động hơn, Long uy ngày càng hung mạnh. Hai lòng gật đầu, Lạc Nam tiếp tục trơi xuống vị trí bất tử thụ. Nơi lãnh vận du đang đắm chìm trong trạng thái tu luyện Cảm nhận lạc nam đến gần, nàng mở đôi mắt thanh lãnh nhìn hắn Ta có thứ này dành cho nàng, còn lĩnh ngộ được đến đâu thì tùy duyên vậy Lạc nam bình thản nói Ngươi không còn hận ta Lãnh vận du cao mày khó hiểu nhìn lấy hắn Lạc nam buồn cười, ngay từ những ngày đầu ta vốn chưa từng có hận ý với nàng Rõ ràng ta mới là người sai khi đã phá hủy mọi kế hoạch mà nàng đặt ra Bởi suy cho cùng nếu không có nàng thì thế gian cũng chẳng có nguyệt tâm. Nếu lòng mang hận hay giận dữ với lãnh vận du, hắn đâu có để nàng tự do đi lại bên trong linh giới châu, còn tu luyện thoải mái dưới bất tử thụ như vậy. Bản tính của Lạc Nam vô cùng đơn giản, kẻ nào khiến hắn hận, dù không thể giết cũng không để đối phương sống dễ dàng. Giam lỏng nàng, chẳng qua vì không muốn bại lộ thân phận ma tu của mình mà thôi, dù sao thì thân phận của lãnh vận du quá mức mẫn cảm. Vừa liên quan đến Ma Đình, vừa dính líu đến Chu Tiên Điện. Gần đây ta rất bận, khi nào có thời gian sẽ để nàng ra ngoài hít thở không khí. Lạc Nam cười nói. Không cần, hoàn cảnh nơi này rất tốt. Lãnh vận du lắc đầu đáp, ta cảm thấy tu vi của mình lại sắp đầu phá. Được rồi. Lạc Nam tùy ý, ra hiệu cho nàng tiến vào trạng thái nhập định. Hệ thống, sử dụng bồ đề ngộ đạo đi. Bon, bon, bon, bon. Bên tai có tiếng chuông thành kính mà cổ lão vang lên. Trong ánh mắt của Lạc Nam, hư ảnh của một gốc thần thụ khổng lồ che thiên phủ địa hiện thế. Thân cây như cột chống trời, cạnh lá sung xuê. Từng phiến lá cây màu hoàng kim ẩn chứa vật văn rủ xuống, từng tiê khí tức huyền ảo khiến lòng người thanh tịnh hiện ra. Khi hư ảnh bồ đề thụ hàng lâm, lãnh vận du đã khép hờ hai mắt, khoanh chân ngồi xếp bằng dưới gốc hư ảnh. Đón nhận lực lượng và khí tức huyền diệu rột rửa tâm linh. Lạc Nam âm thầm cảm khái, cũng không biết lãnh vận du sẽ thu hoạch được thứ gì. Nói về công pháp, bí thuật, thân pháp, vũ kỹ Những thứ mà lãnh vận du sở hữu đều là hàng đầu nguồn gốc từ ma đình, nếu lạc Nam muốn cải tiến chiến lược của nàng, chỉ có thể nhìn vào huyết mạch, thể chất hoặc những vật phẩm siêu việt đế cấp. Đáng tiếc, huyết mạch và thể chất thích hợp với lãnh vận du hiện tại hắn không có. Siêu việt đế cấp càng không. Bồ đề ngộ đạo xem như không tệ, vì thế quyết định giao cho nàng. Về phần trong quá trình ngộ đạo thu hoạch được thứ gì, chỉ đành tùy duyên và ngộ tính của nàng. Làm xong tất cả, Lạc Nam rời khỏi Linh Giới Châu. Chương 1523, Vũng Liến Lạc Nam vừa rời khỏi Linh Giới Châu, lập tức trong lòng sinh ra cảm ứng. Hắn nhanh chân thi triển thân Pháp. Rất nhanh đã nhìn thấy một thân ảnh mặc y phục thị nữ, dáng vẻ có chút thanh tú đang ngồi trên một ngôi sau nhìn xa xăm. Không phải phượng tịch y đang đeo mặt nạ thiên diện thì là ai? Lạc nam vuốt vuốt mũi cảm thấy ấy mấy, chuyện của mẫu nữ cử huân giao quá gấp gáp nên hắn quên mất phượng tịch y vẫn đang chờ mình. Nàng đang bị hắn thu giữ linh hồn bổn nguyên, trong lòng chắc chắn đang hoang mang, hắn lại đột một biến mất dạng, đổi lại bất kỳ người nào cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Bất quá tình huống khi đó thật sự quá gấp gáp, hắn cũng không còn thời gian để giải thích cho nàng. Cảm ứng được Lạc Nam đến gần, Phượng Tịch y đưa mắt sang nhìn hắn, đồng tử đen lấy lấp lué, bờ môi mềm mại hé mở, người gây náo động lớn. Vợ con gặp chuyện, không thể không ra mặt. Lạc Nam nhúng nhúng vai, thản nhiên thừa nhận. Sự kiện vừa rồi ở vạn yêu thánh địa mang tính chấn động quá lớn, trong thời gian ngắn ngủi chuyện khắp đại tiên giới là điều vô cùng bình thường. Mà Phượng Tịch Y là người biết hắn là nghịch Long, lại thêm vừa rồi hắn vội vàng chạy mất, nàng không đoán ra được mới là chuyện lạ. Xoay người đứng lên. Ống tay áo bồng bền, Phượng Tịch Y nhìn thật kỹ lạc nam, giọng điệu phức tạp, đắc tội hai thế lực lớn hàng đầu tiên giới, chân lông tộc và săn ma điện, ta bị ngươi lôi lên con thuyền không lối thoát a. Nàng nên hiểu rằng, một khi chuyện ta là nghịch long lộ ra, số lượng đại thế lực muốn cái mạng của ta sẽ không chỉ là hai. Lạc nam điềm nhiên cười. Trong hoàn cảnh như ngươi bây giờ, vì sao vẫn còn lạc quan đến như vậy? Phượng tịch y tràng ngập khó hiểu nhìn hắn. người khác đắc tội với đại thế lực, không ngày đêm lo sợ thì cũng thôi, nhưng nam nhân này lại dùng thái độ thản nhiên để đối mặt tất cả. Chuyện này khiến nàng không lý giải nổi nam nhân này. Chưa kể hắn còn là tiên ma đồng tu, việc này một khi bại lộ sẽ càng thêm chấn động. Bởi vì ta có lòng tin người chiến thắng cuối cùng chính là ta. Lạc Nam tự tin, cao giọng nói, và lời không tài nào giải thích được, chỉ cần nàng và phượng hoàng tộc đứng về phía ta, nhất định sẽ hiểu được tự tin của ta từ đâu mà có. Vậy ngươi phải mau chóng đi gặp đại tỉ nha. Phượng tịch y nhúng nhúng vai, nàng và rất nhiều cường giả tiên giới vừa nhận được lời mời đến Long tộc thương nghị chuyện đối phó với nghịch lông, nếu ngươi không nhanh chân, e rằng phượng hoàng tộc sẽ đứng về phía khác. Cái gì? Nhanh như vậy! Lạc Nam giật mình! Vội vàng lôi kéo phượng tịch y chạy như điên, sao nàng không nói sớm? Mẫu thân, nghịch lông thật sự kinh khủng lắm sao? Bên trong phượng hoàng Sa giá, phượng cử huyền tò mò lên tiếng hỏi, bởi vì vừa độ kiếp thành công, tu vi quả nhiên đạt đến địa yêu đế, nhưng đồng thời truyền thừa cao cấp nhất của phượng hoàng tộc đã không còn tồn tại. Chỉ có những người trải qua thời đại đó mới hiểu sự hung mạnh của Long đạt đến mức nào. Phượng nhi nữ đế sắc mặt nghiêm túc gật đầu đáp, năm xưa nếu không phải hắn nóng lòng đột phá một cách khó hiểu, cuối cùng bị Long nào thiên phản bội dẫn đến vẫn lạc. E rằng tiên giới hiện nay đã do Long tộc làm chủ. Phượng Cửu Huyền ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, thức của nàng có chút hồi tưởng lại chuyện xảy ra bên trong Phượng Hoàng bí cảnh. Mặc dù khi đó trọng thương hôn mê, Nhưng dường như nàng nghe loán thoáng bên tai âm thanh kinh sợ của hai vị phượng tổ. Mẫu thân, hay là chúng ta đừng đến long tộc? Phượng cửu huyền cắn cắn môi đề nghị. Vì sao? Phượng nghi nữ đế khó hiểu nhìn nàng, nghịch Long xuất thế là đại sự, bởi đây là giống loại có giả tâm và ham muốn chiếm hữu cực mạnh, nếu không sớm ngăn chặn kịp thời, sợ rằng cả phượng hoàng tộc chúng ta cũng lọc vào tầm nắm của hắn. Phượng cửu huyền nghe vậy lâm vào do dự. Nàng cũng không dám khẳng định liệu nam nhân kia có liên quan đến nghịch lông hay không, dù sao thì lúc đó nàng hôn mê bất tỉnh, cũng có thể âm thanh nghe được là ảo giác. Huyền Nhi, tâm cảnh của ngươi đang rối loạn. Phượng Nhi nữ đế sắc mặt trở nên lạnh lùng, là do tiểu tử thúi kia, mặc dù hắn có ơn cứu mạng đối với ngươi, nhưng mẫu thân tuyệt không thể để hắn ăn xong lau sạch như thế được, nếu không phải vì đại sự nghịch lông, ta đã đánh đến công lôn giới hỏi cho ra lẽ Mẫu thân, ngươi thật là... Tình huống lúc đó chỉ là bất đắc dĩ, nếu không làm như vậy ta sẽ chết. Phượng cử huyền gò má đỏ lên. Phượng nghi nữ đế chân mày Dương lên, đang muốn mở miệng chất vấn, chợt cảm giác Phượng hoàng xa giá của mình bị thứ gì đó ngăn chặn. Kẻ nào muốn gây sự? Lạnh lùng bước ra ngoài, bắt gặp bá vũ điền khổng lồ sừng sửng đang chắn trước mặt, khí thế từ cửu đại kim cương thiên lông khiến Phượng hoàng xa giá của nàng toàn thân trung trảy vì e ngại. Phượng nghi nữ đế Tiểu tử có chuyện cầu kiến. Lạc Nam đứng trên bá vũ điện, chắp tay nói ra. Mau nói. Phượng Nhi Nữ Đế hai tay khoanh tròn trước ngực, bầu sữa bạo mãn bị đè ép muốn bung ra. Phượng Cửu Huyền đứng sau lưng nạn vội vàng cuối thấp đầu. Không dám nhìn thẳng Lạc Nam. Chuyện lần này trọng đại có liên quan đến tương lai của toàn bộ phượng hoàng tộc, mời Phượng Nhi Nữ Đế và Cửu Huyền lên bá vũ điện của ta thương nghị. Lạc Nam nghiêm túc nói ra. Còn chuyện gì quan trọng hơn nghịch lòng xuất thế? Phượng nghi nữ đế không cho hắn sắc mặt tốt, dùng nhan tuyệt đại phong hoa như phủ lấy một tầng sương lạnh. Đại tỷ việc lạc nam muốn thương nghị với ngươi còn quan trọng hơn cả nghịch lòng. Phượng tịch y ở bên cạnh chỉ đành truyền âm. Mùi mùi Phượng nghi nữ đế có chút giật mình, đưa mắt ngờ vực nhìn lấy tiểu thị nữ đứng sau lạc nam. Người vừa mới truyền âm cho mình. Không sai, là muội Phượng tịch y khẳng định hồi đáp. Vì sao mùi lại đi cùng hắn? Phượng nghi nữ đế trăm mối khó hiểu, bất quá vẫn phất tay thu hồi Phượng Hoàng Sa Giá, mang theo Phượng trữ huyền bay sang bá Vũ Điện. Đi! Nhìn thấy hai nữ đã tiến vào, Lạc Nam hạ lệnh cho bá Vũ Điện phá vỡ hư không xuyên vào, kích hoạt trận pháp tiềm hành ẩn thân, không để bất kỳ ai nhìn thấy. Mà lúc này, Phượng tịch y cũng tháo súng mặt nạ thiên diện, khôi phục dung nhang khuynh quốc khuynh thành. Khí chất ưu tịch khiến người khác phải đau lòng. Vị này là Phượng cử huyền lắp bắp kinh hải nhìn lấy Phượng tịch y. Bởi vì dung mạo của mỹ nhân này giống mẫu thân của nàng đến tận bảy phần, chỉ khác nhau vài đường nét đơn giản, màu tóc và khí chất mà thôi. Huyền nhi Phượng tịch y mỉm cười ôn nhu, kéo lấy Phượng cử huyền ôn vào lòng trong ánh mắt ngơ ngát của nàng. Nàng là mùi mùi ruột của ta, cũng chính là diện ngươi. Phượng nhi nữ đế nhìn tình cảnh này mỉm cười nói: "Gì?" Phượng Cửu Huyền mơ mơ màng màng, sau đó dung nhan tỏa nắng, khóe môi mỉm cười vui vẻ, vậy ra từ trước đến nay dì không hề bị giam cầm, mẫu thân vẫn luôn âm thầm che chở gì? "Ừm, chuyện này nói ra rất dài." Phượng Tịch y vuốt ve mái tóc ống ả của Phượng Cửu Huyền, sủng ái đem mọi chuyện xảy ra với mình kể lại. "Cái gì? Săn ma điện cướp Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh?" Dì phải nằm vùng để tìm lại. Phượng cử huyền giật mình. Cái gì? Săn ma điện vậy mà muốn muội mạo hiểm vào ma giới để giết Văn Lan. Mà Văn Lan lại là thân phận khác của Lạc Nam. Đến lực Phượng nghi tròn xoe mắt. Mẹ con hai người một là đế nữ có tu vi địa yêu đế, một là tộc trưởng của Phượng hoàng tộc có tu vi thiên yêu đế, tâm cảnh vô cùng kiên định. Nhưng nghe xong những lời mà Phượng Tịch Y vừa nói vẫn không nén được sóng to gió lớn dân lên trong lòng. Đặc biệt là Phượng Nghi Nữ Đế. Nàng rất khó tưởng tượng hai yêu nghiệt hàng đầu của tiên giới và ma giới là cùng một người. Sở hữu những thủ đoạn kinh thiên động địa như vậy, nếu như hắn trưởng thành thiên đế. Và thiên ma đế, danh xưng đệ nhất trường giả của tuế nguyệt nữ đế e rằng phải dao động. Đây là đánh giá mà Phượng Nhi Nữ Đế dành cho Lạc Nam. Nhìn thấy ba người các nàng nghị luận, Lạc Nam không tiện chen miệng vào. Không biết qua bao lâu, Phượng Nhi Nữ Đế sau khi đã tiếp nhận mọi thông tin từ phía mùi mùi, nàng có chút cảm kích nhìn Lạc Nam, lời của ngươi rất đúng, tịch yên nằm vùng ở săn ma điện quả thật không an toàn, là ta thiếu cân nhắc. Không. Lạc Nam lắc đầu nói, kế hoạch của các nàng rất tốt. Chỉ là sự đáng sợ của sang ma điện chủ vượt khỏi tầm đánh giá của các nàng Nếu như không phải từng đại chiến với nhân vật này bên trong luân hồi Biết việc nằm vùng đánh lén để đoạt mạng hắn là vô ích Lạc Nam sẽ tán thành kế hoạch của tỷ mùi Phượng Nghi Mà lúc này, Phượng Nghi nữ đế tiếp nhận Phượng Hoàng Niết Bạn Kinh từ Tây Phượng Tịch Y bắt đầu quan sát Một hầu lâu sau, mày liễu của nàng khẽ cau lại Cảm giác tổng thể của công pháp này có vấn đề Nhưng lại không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Phượng Nghi đã tu luyện cả hai loại công pháp bên trong hỏa Phượng Tam Bộ Kinh, nên nàng có khả năng và trực giác để nhận ra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh mà nhịn nguyên lão Sang Ma Điện Giao cho Phượng Tịch Y có điểm bất thường. Nhưng nàng cũng thừa nhận mình không chỉ ra được chỗ bất thường đó một cách chính xác. Đây là sự chênh lệch về mặt tri thức và kiến giải đối với công pháp của mỗi cường giả. Rõ ràng, nhịn nguyên lão của Sang Ma Điện trội hơn Phượng Nghi nữ đế về mặt này. Cho nên khi đích thân nhị nguyên lão động tay động chân với phượng hoàng niết bàn kinh, phượng nghi nữ đế không thể nhìn thấu. Chính vì như thế, nhị nguyên lão mới tự tin giao công pháp cho phượng tịch y mà không sợ nàng nhìn ra thủ đoạn. Điều này cũng không thể cách phượng nghi hay phượng tịch y được, bởi vì xét về tuổi tác, e rằng nhị nguyên lão tiếp cận thế hệ tổ tiên của phượng hoàng tộc, kinh nghiệm vượt quá hai nàng quá nhiều. Về phần lạc nam, Sở dĩ hắn có thể nhìn ra và chỉnh sửa phượng hoàng niết bàn kinh, tất cả là nhờ tu luyện siêu việt đế cấp công pháp, nghịch mệnh phá cấp công, dẫn đến kiến giải về công pháp của hắn hơn xa nhịn nguyên lão. Thậm chí bên trong vũ trụ, e rằng không có ai sánh bằng lạc nam ở lĩnh vực này. Ngươi thật sự có thể khôi phục phượng hoàng niết bàn kinh. Phượng nghi nữ đế chờ mong nhìn lấy hắn. Tập hợp đầy đủ hỏa phượng tam bộ kinh là nguyên vọng của mẫu thân nàng. Phượng Nghi và Phượng Tịch Y đương nhiên mong muốn Lạc Nam có thể làm được điều đó. Đương nhiên. Lạc Nam chắc nịch đáp, điều kiện là Phượng Hoàng Tộc phải kết làm đồng minh cùng ta. Phượng Nghi nữ đế ánh mắt trầm tư. Mà Phượng Tịch Y và Phượng Cửu Huyền ở bên cạnh cũng nín thở chờ đợi. Các nàng thừa hiểu cuộc trò chuyện lần này quan trọng đến mức nào, trong thời khắc then chốt này, nếu đứng sai chiến tuyến, sợ rằng dù là Phượng Hoàng Tộc cũng vạn kiếp bất phục. Dù Lạc Nam là nam nhân của Phượng Cửu Huyền, nhưng đứng trước lợi ích tồn vong của toàn bộ Phượng Hoàng tộc, nàng vẫn không sen miệng vào, tránh để cảm xúc chi phối quyết định của mẫu thân. Ta cần thêm lý do. Phượng Ni Nữ đế hiếp sâu một hơi, từng câu từng chữ đều là chân thành nghiêm túc, với tư cách là tộc trưởng của Phượng Hoàng tộc. Ta không dám chắc sẽ tự mình dẫn dắt tộc nhân đến hướng huy hoàng, nhưng ít nhất cũng phải đảm bảo Phượng Hoàng tộc vẫn bình yên tồn tại. Mặc dù sang ma điện từng hãm hại phượng hoàng tộc, nhưng chỉ cần chúng ta không triệt để vạch mặt, khoảng cách song phương khai chiến sinh tử vẫn còn rất xa. Ngược lại một khi liên thủ và trở thành đồng minh của ngươi, phượng hoàng tộc sẽ đứng ở thế đối lập với toàn bộ vũ trụ. Ngươi là nghịch lông, ngươi là tiên ma đồng tu, một khi tin tức này bại lộ, ngươi lấy gì chống lại? Trước câu hỏi của phượng nghi nữ đấy, Lạc Nam nhìn thẳng vào mắt nàng, nếu hiện tại ta có thể toàn diện chống lại bọn chúng? Ta cần gì kết minh với phượng hoàng tộc các nàng? Nhưng ít nhất, ngươi phải cho ta thấy được vốn liếng hiện có. Phượng nghi nữ đế lạc nam chậm rãi đặt mông ngồi xuống bảo tọa, lời lẽ hùng hồn, thứ nhất, ta là nghịch lông, tiên ma đồng tu, chiến lược nghịch thiên, yêu nghiệt trong thời đại này, bản thân ta cũng là một nhân tố đáng giá đầu tư. Ba nữ vô thức gật đầu, mặc dù lời này của lạc nam cực kỳ kiêu ngạo, nhưng nghĩ đến những chuyện mà hắn đã làm, nghĩ đến chiến tích của hắn. Những lời hắn vừa nói vẫn còn khiêm tốn. Nói nam nhân này là yêu nghiệt nhất từ cổ trí kiên cũng không quá phận. Nhưng theo ta được biết, tốc độ thăng tiếng tu vi của ngươi rất chậm. Phượng nghi nữ đế lên tiếng, đợi ngươi thành công trưởng thành còn rất lâu, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thuyết phục. Nàng sai. Lạc nam lắc đầu. Ta sai. Chẳng lẽ ngươi đã trưởng thành? Phượng nghi nữ đế nhíu mày, mặc dù chiến lực của ngươi rất mạnh. Nhưng đại đế dù sao cũng chỉ là đại đế, gặp nhiều thiên đế vây công khó tránh khỏi cái chết. Phương diện tu vi ta thật sự chưa trưởng thành. Lạc Nam hồi đáp, nhưng nếu xét về thân phận, ta tuyệt đối không kém phượng hoàng tộc trưởng như nàng. Rửa tay lắng nghe. Phượng nghi nữ đế hờ hững. Ta là thiên đăng đế, thiên khí đế, thiên trận đế. Lạc Nam nâng lên ba ngón tay, ngoài ra ta còn tinh thông phù chú, thống quân, khôi lỗi. Cương thi, mặc dù không sánh bằng ba lĩnh vực kia, nhưng đều đạt đến đế. Cái gì? Hắn vừa giúp lời, ba vị mỹ nhân đồng loạt hít một ngùng khí lạnh, dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ xem lấy lạc nam. Hai lòng trước biểu hiện của các nàng, lạc nam tiếp tục trùng kích, thứ hai, sau lưng ta có công lôn giới với số lượng thiên đế đang không ngừng tăng lên, làng nhất thế với hàng trăm nữ nhân thiên phú tuyệt đỉnh, mỗi người đều tu luyện đế cấp trực phẩm công pháp và vô số thủ đoạn cao cấp khác. Thứ ba, đệ nhất cường giả đương thời tuế nguyệt nữ đế, thế lực hàng đầu vũ trụ tuế nguyệt cung là đồng minh mật thiết với ta, nữ nhi của ta chính là đế nữ của tuế nguyệt cung, tuế nguyệt nữ đế và sang ma điện đang là kẻ thù sống chết, phượng hoàng tộc liên thủ với ta chẳng khác nào đứng cùng chiến tuyến với cung tuế nguyệt. Thứ tư, ta là nghịch lông, việc hiệu triệu những thủ hạ, quân đội năm đó của Long nghịch đứng về phía ta không phải là việc khó, tiêu biểu nhất có thể kể đến thập nhị cầm tinh. Thứ năm, hậu Duệ tiên ma cung vẫn còn tồn tại trong vũ trụ này, một khi tập hợp đầy đủ. Bọn hắn cũng sẽ là một cổ lực lượng hùng mạnh. Thứ sáu, không riêng gì phượng hoàng tộc, mà ta sẽ còn kết minh với hàng loạt đại thế lực khác như phiêu miễu tiên cung, thủy hoang nhất tộc, nhân yêu tộc, chiếm mệnh cung, xe cánh ngày càng bành trướng. Thứ bảy, trong tay ta có bất tử thụ, cửu diệt liên hoa, binh nhân tộc, sắp tới đã lên kế hoạch chiếm đoạt bàn đạo thụ. Nếu các nàng liên thủ cùng ta, chúng ta lại có thêm ngô đồng thủ. Thứ Tám Thứ Chính Cuối cùng, ta còn có một vị sư phụ nằm ngoài vũ trụ này âm thầm hậu thuẫn, nàng tên là Kim Nhi. Từng lời của Lạc Nam như những thanh đại chu y hung hăng nệnh vào trái tim tam nữ. Biểu tình trên mặt các nàng vô cùng đặc sắc. Hiển nhiên, những gì Lạc Nam vừa kể ra, cái gọi là vốn liếng của hắn khiến các nàng hoa mắt chóng mặt. Móa nó Nếu so với Lạc Nam, các nạn cảm thấy phượng hoàng tộc với nội tình từ thời cổ đại đến nay thật sự rất nghèo a Lạc Nam mỉm cười, chậm rãi lấy ra một mảnh da dê. Hắn bắt đầu kết ấn, khắc họa trận pháp lên mảnh da dê tạo thành một khế ước cao thâm khó dò. Đây là đồng minh ước, cùng nhau nhỏ máu sẽ tạo nên quan hệ liên kết bình đẳng giữa chúng ta, nếu như phương nào phản bội, chắc chắn sẽ bị quy tắc vũ trụ trừng trị nặng nề. Kết cục chính là hủy diệt. Lạc Nam đen đồng minh ước đến trước mặt Phượng Nhi Nữ Đế, cười ta hỏi, không biết vốn liếng của ta có đủ khiến Phượng Hoàng tộc đánh cược một lần. Chương 1524, Đại Nghị Sự Hải Long Tiên Vực Một ngày này, Long tộc văn đèn kết hoa, chiến kỳ tung bay, quân đội hùng mạnh diễu hành, Long uy tần tầng lớp lớp, hàng loạt thân ảnh cổ lão ngủ say trong quan tài dưới đáy Long mộ bừng tỉnh hai mắt. Khí thế bất phạm như thiên hạ hùng chủ, cho thấy nội tình khủng khiếp khó lường của một đại tộc hàng đầu vũ trụ. Mọi thứ được chuẩn bị nghiêm trang, hào hùng nên đón tất cả đế thiên chi chủ khắp đại tiên giới cho lần nghị sự quan trọng. Trên bầu trời, liên tục là những luồng khí tức hùng mạnh dáng lâm, có ngự phong mà đến, có đạp sau mà bay. Có tọa kỳ kinh người, có đế cấp phi hành pháp bảo, cũng có trực tiếp xé không xuất hiện. Không ai có tâm tình thưởng thức hay kinh sợ trước những gì long tộc đang thể hiện, sắc mặt mỗi người bị vẻ ngưng trọng bao phủ. Nghịch lông hàng thế Đối với toàn bộ tiên giới mà nói không phải chuyện tốt lành gì, nhất là những thế lực năm đó từng chống lại liên minh nghịch lông. Trên một tòa lông đảo hùng vĩ, vô số bảo tọa bằng đá đã được dựng thẳng trang nghiêm tạo thành vòng tròn dành cho các cường giả vừa đến, mà long tộc cao tầng thì tập trung ở vị trí chủ vị. Mặc cho các loại đế tử Thiên Tài Địa Bảo Quý Giá được đặt sẵn trên bàn, không có bất kỳ ai có tâm tình thưởng thức. Kỳ Lân Tộc Trưởng đến Công Bằng Tộc Trưởng Hàn Lâm Kim Ô Tộc Trưởng Đại Giá Quang Lâm Chu Tước Tộc Trưởng xuất hiện Bạch Hổ Tộc không chậm trễ Huyền Vũ Tộc Trưởng có mặt Kim Sý Đại Bằng Tộc Thiên Hồ Tộc Trận Điện Đang Thần Tháp Kiếm Đế Thành Liên tục là những tiếng sướng của Đại Tổng Quảng Long Tộc cho thấy thân phận của những thế lực vừa đến. Từ khi Điện Ngục Môn và hắc Ám Vĩnh Kiếp biến mất, Trường giả tưởng chừng vẫn lạc quay về, nội tình của những đại thế lực hàng đầu vũ trụ gia tăng mạnh mẽ. Có thêm ít nhất một vị thiên đế, thậm chí tận vài thiên đế là chuyện bình thường. Hơn thế nữa, không chỉ những thế lực hàng đầu mà rất nhiều tán tu thực lực siêu quần cũng kéo đến tham gia náo nhiệt. Có thể thấy với đội hình này... Dù muốn đại náo long tộc cũng là chuyện vô cùng dễ dàng, sẵn sàng quét ngang bất kỳ ngõ ngách nào của vũ trụ, cùng ma giới khai chiến. Lần lượt, từng kiện bảo tọa được long tộc chuẩn bị đều có người, tốc độ vô cùng nhanh chóng cho thấy tầm quan trọng của cuộc nghị sự. Hiển nhiên dù ngươi cường đại đến đâu, thế lực khổng lồ đến mức nào cũng không dám có bất cứ biểu hiện xem thường nghịch long tồn tại. Chỉ có những thế lực với nguyên tắc không xen vào tranh đấu của vũ trụ như tru tiên điện, săn ma điện. Thiên địa hội, cổ việt tộc các loại, những thế lực đã lánh đời từ lâu như phiêu miễu tiên cung, chiến mệnh cung hay những thế lực cho thấy sự kiên quyết đối lập với Long Ngạo Thiên từ trước đến nay như cựu chiến cổ tộc, vạn yêu thánh địa là chưa có mặt. Ngồi ở vị trí chủ vị, Long Ngạo Thiên sắc mặt bình lặng như nước, mặc dù trong lòng đang cực kỳ hỗn loạn, nhưng thân là nhân vật chủ trì của lần nghị sự này, hắn không thể để cảm xúc của mình biểu hiện ra được. Mà lúc này, Lại có hàng loạt thế lực đồng thời Hàng Lâm xuất hiện. Thủy hoang Tộc Đại Trưởng Lão cùng Thủy hoang Tộc đế nữ đến. Phượng Hoàng Tộc, Phượng Nhi nữ đế cùng đế nữ Phượng Cửu Huyền đến. Quảng Hàng Cung, Thường Nga nữ đế và hai vị đế nữ đến. Tuế Nguyệt Cung, đế nữ Lạc Kỳ Nam đến. Nhìn thấy ngày càng nhiều thiên đế cấp thế lực được mời đến, trong đó còn có những thế lực chưa từng chống lại nghịch lòng đế năm xưa, lông ngạo thiên âm thầm hài lòng gật đầu. Thiên đình đại tướng, Lý tịnh và thiên đình thiếu chủ, thiên lãm đến. Chiến mã trích gào, Lý tịnh mang theo hàng vạn thiên binh thiên tướng. Vó ngựa vang trời ngự không hành tẩu. Lý tướng quân, thiên đế không đích thân đến à? Lông ngạo thiên nhú lấy chân mày cao giọng hỏi Lý tịnh. Theo lý mà nói, năm xưa khi chống lại nghịch Long thiên đế là một trong những nhân vật tra sức nhiều nhất, thì việc nghịch Long xuất thế phải được kháng cực kỳ để tâm mới đúng. Vì sao không tự mình đến tham gia nghị sự mà phải để Lý Tịnh ra mặt? Lý Tịnh một tay cầm thất bảo linh lung tháp oai phong lẫm lẩm, nghe vậy vút trâu, đường hoàng nói ra, bệ hạ gần nhất đang bế quan chưa ra, mọi việc lớn nhỏ tại thiên đình đều do thiên hậu định đoạt, nàng đã phái mặt tướng đại diện thiên đình đến tham gia nghị sự. Thật ra đứng cạnh Lý Tịnh còn có thiếu chủ thiên lãm của thiên đình. Nhưng cường giả vi tôn, tiểu tử này sau thiếu đế chi chiến chỉ mới đạt đến trình độ tiền cận đại đế. Đương nhiên không xứng để long ngạo thiên bắt chuyện. Thiên đế bế quan sao? Nghe lời nói của Lý Tịnh, toàn trường ánh mắt hiếp lại. Đạt đến tu vi cấp nhất của phiến vũ trụ này, nếu không có cảm ngộ sẽ không tự tiện bế quan một cách vô mục đích, sợ rằng một khi xuất quan, thực lực của thiên đế sẽ lại có chỗ tinh tiếng A ha ha, đa tạ Long huynh quan tâm, nghịch Long xuất thế chính là đại sự, dù bận rộn đến mấy trẩm cũng phải xuất hiện. Giữa thiên địa vang lên tiếng cười ngạo nghể. Đám người đưa mắt nhìn lên. Chỉ thấy không gian nứt ra, một thân ảnh nam tử thân mặt kim đế y, mái tóc đen tuyền, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén như chim ưng chậm rãi bước ra. Tham kiến sư phụ. Mà khi chứng kiến thân ảnh này, thiên lạm vội vàng chắp tay hành lễ, sắc mặt cung kính đến cực hạn. Thiên đế vạn tuế, vạn vạn tuế. Hàng vạn thiên binh thiên tướng một chân quỳ xuống giữa thiên không, thanh âm rền vang như sắm. Chỉ có Lý Tịnh là đứng im tại chỗ bất động, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Thông thường, thiên đế mỗi lần xuất quan đều sẽ thông qua truyền âm nọc trước tiên liên hệ với hắn, hạ lệnh cho hắn triệu tập thiên binh thiên tướng và thiên đế chiến xa nghênh đón. Nhưng lần này không có, thiên đế trở về quá mức đột ngột, Lý Tịnh trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc. Như nhận ra suy nghĩ trong lòng Lý Tịnh, thiên đế nhàng nhạt cười, Lý Ái Khanh, trẩm vừa đạt được tin tức nghịch Long xuất hiện là lập tức lên đường đến Long Tộc. Đại sự gấp gáp nên không có thời gian hạ lệnh cho ngươi. Lý tịnh nghe vậy tuy vẫn còn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng vẫn chấp tay hành lễ, mà tướng cung nên bệ hạ trở về. Ha ha, Lý ái khanh tâm tính bất phàm, hành sự cẩn trọng, trẩm rất vui mừng, mau miễn lễ đi. Thiên đế phất lấy ống tay áo. Nói xong hạ mình rơi xuống. Chậm rãi bước đến bên cạnh thường Nga nữ đế, hai mắt mê đắm nhìn nàng, ung dung cười nói, thường Nga. Chúng ta thật có duyên, lại gặp mặt. Thường Nga nữ đế sắc mặt trong kẻo lạnh lùng như thiên sơn tuyết liên, hai mắt khép hờ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Nhiều người thấy cảnh này âm thầm lắc đầu, việc thiên đế si mê thường Nga không ai không biết, thậm chí năm đó từng dở thủ đoạn ép bức quảng hàng cung vào đường cùng. Kết quả hiện tại, thường Nga như một quả bom nổ chậm, tuy đẹp như tiên tử lại không có ai dám nhúng tay vào, ngay cả thiên đế tuy buông lời ngã ngớn cũng không dám. Toàn trường không một ai chú ý rằng, hai tỷ muội cơ nhã và cơ băng, yên nhược tuyết của thủy hoang tộc đang dùng ánh mắt quỷ dị xem lấy thiên đế. Thiên đế chẳng thèm để ý đến cách nhìn của đám đông, tiếp tục mặt dày hướng thường Nga nữ đế cười ha hả, không biết ta có thể ngồi cạnh nàng. Vừa hỏi vừa đặt mong muốn ngồi xuống bảo tọa bên cạnh thường Nga. Sắc mặt thường Nga nữ đế lạnh lùng như băng giá, thiên băng đế lực âm âm vận chuyển, đang có ý định động thủ chật nghe một thanh âm chế nhạo khác vang lên. Thiên đế, nghe nói thiên đình của ngươi có ý với cung lôn giới của trẩm. Vì sao trẩm đợi lâu như vậy vẫn chưa thấy ngươi động thủ A? Nghe thấy lời nói khiêu khích đến cực điểm này, toàn trường sắc mặt ngưng trọng xuống. để thiên cung lôn, cung lôn nữ hoàng giá đáo. Long tộc đại tổng quản cao dọng hô vang. Đống. bát tinh chiến xa chiến ý tung hoành, tướng Đại thị nữ thống nữ tám con tinh không lông mã phí thế kinh người hàng lâm mà xuống. Công lôn nữ hoàng phong hoa tuyệt đại, tóc dài không gió tự bay, hai tay chấp sau lưng, đôi mắt như ngân hà nở rộ khóa chặt thân ảnh thiên đế. Công lôn nữ hoàng Chứng kiến nữ nhân này, sắc mặt toàn trường trở nên phức tạp. Bọn hắn nhớ lại thời điểm trước khi thiếu đế chi chiến diễn ra, công lôn nữ hoàng cũng biểu hiện một mặt tự tin tuyệt đối về đồ đệ của mình đường hoàng khiêu chiến với đế tử thiên lẫm của Thi đình, đặt mục tiêu top 3 thiếu đế bảng. Khi đó, toàn trường đều cười nhạo nàng é ngồi đá giếng. Không xem ai ra gì? Đ tiếc, hiện thực như một cái tác hung hăng đánh thẳng vào mặt bọn hắn. Công lôn thiếu chủ lạc Nam chẳng những đánh cho thiên lẫm chật vật như chó phải nhượng bộ lui binh, còn nghiền ép tất cả thiên tài cùng thế hệ, vững vàng ngồi vào ghế quán quân. mà hiện tại, Chiến kích của Lạc Nam đã sớm vang vọng vũ trụ, được vô số người công nhận là đệ nhất thiên tài, đệ nhất yêu nghiệp của tiên giới. Có thể dạy ra một đồ để như vậy, Côn Lôn Nữ Hoàng sẽ yếu sao? Toàn trường không còn ai dám xem thường nữ nhân này. Mà thiên đế vốn đang hết sức vui vẻ trêu chọc thường Nga. Lại bị khí thế bá đạo và lời nói khiêu khích của Côn Lôn Nữ Hoàng làm cho mất hứng, chân mày nhướng lên, ngẩn đầu nhìn nặng, giọng điệu lãnh liệt, Côn Lôn Nữ Hoàng. Hình như một chút chiến tích nhỏ bé đã khiến nàng quá tự tin. Thừ, không phục phóng ngựa lại đây. Công lôn nữ hoàng thu hội bác tinh chiến xa, thẳng nhiên bước đến bên cạnh thường nha nữ đế, một đôi mắt đầy siêu khích nhìn lấy thiên đế. Khá lắm, để chậm xem thử nội tình của một thế lực chỉ hơn 8.000 năm sẽ đạt đến mức nào. Thiên đế nở nụ cười. Nói xong, mái tóc đen tuyền hóa hoàng kim, ánh mắt như một vị cái thế đế hoàng lạnh lùng nhìn xuống. Quy áp cao cao tại thượng quét ngang bốn phương. Hàng vạn thiên binh thiên tướng linh hồn rung lên, ánh mắt đầy cùng nhiệt nhìn lấy thiên đình chi chủ. Thiên hạ vô sông. Chứng kiến trạng thái này của thiên đế, một chút nghi ngờ trong lòng lý tịnh quét sạch, tan thành mây khói. Người khác có thể giả mạo thiên đế, nhưng chắc chắn không thể giả mạo thiên đế biến nổi danh độc nhất vô nhị của thiên đình này. Nếu không phải được đích thân thiên đế truyền thụ như thiên lãm, Cường giả khác chắc chắn không thể thi triển thiên đế biến. Ha ha! Nữ hoàng nhết môi cười khinh thường, kiêm sắc đế bào phất ngang. Quy áp đến từ thiên hạ vô sông lập tức bị ngăn cản. Độ sát đế vực. Thiên đế muốn thi triển tầng thứ hai của thiên đế biến, mái tóc đã dần chuyển đỏ. Ngao! Một tiếng lông nằm vang vọng thương khung bất chật chen ngang giữa nữ hoàng và thiên đế. Chỉ thấy lông ngạo thiên đứng lên, mỉm cười hòa nhã. Cùng lôn nữ hoàng và thiên đình chi chủ đều là đại nhân vật, sao có thể vì chút chuyện nhỏ mà chiến đấu trong thời điểm kẻ thù chung của chúng ta là nghịch Long vẫn đang ẩn thân ở đâu đó. Nể mặt trẩm và long tộc, chuyện lần này bỏ qua thế nào? Long tộc trưởng nói không sai, nay kẻ thù chung xuất hiện, chúng ta nên tạm gác mọi ân quán. Dĩ hòa vi quý nha! Đám tộc trưởng của các thần thú vội vàng phụ họa. Hừ, nể mặt chư vị, chuyện lần này tạm gác lại. Thiên đế phất tay, giải trừ trạng thái thiên đế biến, điềm nhiên quay về ngồi cạnh lý tịnh. Ha ha, cứ tưởng thế nào? Công lôn nữ hoàng nhúng nhúng vai, không thèm để ý ngồi xuống bên cạnh thường Nga, tứ đại cung nữ như hoa như ngọc đứng sau lưng nàng. Nhìn thấy tất cả thế lực và cường giả đã đến đông đủ, lông nạo thiên vỗ vỗ tay, sắc mặt đường hoàng, cao giọng mở miệng, như các vị đã biết, gần đây trầm luôn cảm thấy linh tính có điều không lành. Thường hay nằm mộng bắt gặp tiên giới chúng ta sẽ nên đón một cơn hào kiếp. liên tưởng đến đại nạn nghịch long năm xưa. Nỗi bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, ăn ngủ không yên. Nhớ đến Tôn hầu tử và Cửu Vân Dao từng có quan hệ mật thiết với Nghịch Long, vì an nguy của toàn vũ trụ, cả đã cùng hai vị trưởng lão Long tộc tương kế tựu kế, bất ngờ đột kích vạn yêu thánh địa. Kết quả cuối cùng vượt ngoài mong đợi, chẳng những biết được Cửu huân Dao mang thai nhiệt chủng của Nghịch Long, Còn ép buộc kẻ luôn ẩn nấp trong bóng tối như hắn phải xuất hiện cứu viện, từ đó bộc lộ sớm mối nguy hiểm tiềm tàn của vũ trụ, để chúng ta có thời gian nghĩ cách ứng phó hoàn mỹ. Lời của Long Ngạo Thiên vừa dứt sắc mặt không ít cường giả trở nên cổ quái, khóe miệng giật giật. Con mẹ nó, không hổ danh là nhân vật kiêu hùng. Rõ ràng tham lam cử huân giao nên tấn công vạn yêu thánh địa để bắt tốc nạn, sến chút bị bộ dạng mang thai của cửu huân giao làm cho thổ huyết. Sau cùng bị nghịch long dọa sợ chạy như chó nhà có tan Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngũi đã có thể dùng vài lời nói đổi trắng thay đen Từ một hành vi tiểu nhân hèn nhát xém chút trở thành anh hùng vũ trụ Sẵn sàng mạo hiểm để vạch trần nghịch Long Chuyện này một khi lan truyền ra ngoài Với khả năng thao túng dư luận của Long tộc Nếu không chừng sẽ thật sự khiến người không rõ nội tình tin tưởng Từ đó càng thêm gia tăng danh vọng a Bất quá trong tình cảnh này không ai rảnh đi vạch trần mánh khóe của lông ngạo thiên làm gì. Mà lúc này, đại trưởng lão Long ngạo hải cũng đứng lên, dòng điệu đầy kiêu ngạo, lần này nhờ tộc trưởng mạo hiểm thăm dò, chúng ta đã biết được chiến lực của nghịch Long cực kỳ khủng bố, chẳng những tinh thông trưởng pháp có quy lực hàng đầu vũ trụ như đồ long thập bác trưởng, mà còn có thể tạo ra một cánh cửa xuyên qua tinh không, tu vi đạt đến thiên đế. Với giả tâm của những kẻ mang dòng máu nghịch Long lại thêm thực lực hùng mạnh như vậy, Không sớm thì muộn sẽ trở thành đại họa. Vì lẽ đó, Long tộc muốn thành lập tru nghịch liên minh, mục đích cuối cùng là tru diệt nghịch Long. Nghe xong lời này, không ít người tán thành gật đầu, bọn hắn đến đây cũng là vì mục đích đó. Ta có lời muốn nói. Bất quá ngay lúc này, chỉ thấy đế nữ là kỳ năm cao quý đứng lên. Nhìn thấy nàng, toàn trường sắc mặt ngưng trọng, không có ai dám biểu lộ khinh nhận. Không nói đến việc Lạc Kỳ Nam là đệ tử duy nhất của Tuế Nguyệt, chỉ riêng nàng biểu hiện xuất chúng ở thiếu đế chi chiến, Tu Vi hiện tại cũng đã đạt đến địa đế là hoàn toàn đủ tư cách mở miệng rồi. Một số thiên đế có mặt ở hiện trường thậm chí không dám chiến đấu với Lạc Kỳ Nam đâu. Mời Tuế Nguyệt đế nữ Lông ngạo hải gật đầu Lạc Kỳ Nam đảo mắt nhìn toàn trường một vòng, thanh âm mềm mại trong trẻo nói ra, các vị không cảm thấy kỳ lạ sao. Ngịch Long vốn là chủng loài cực hiếm, trăm vạn năm chưa chắc ở Long tộc sinh ra một lần, vậy tại sao đột một xuất hiện một cách bất ngờ như vậy? Nguồn gốc của hắn là từ đâu mà có? Hắn là nghịch Long đế năm đó còn sống, hay là một tinh Ngịch Long khác? Nhưng bất kể trường hợp nào, Ngịch Long cũng không thoát khỏi liên quan đến Long tộc. Lời của Lạc Kỳ Nam lập tức khiến tỉnh vô số người. Đúng nha, nghịch Long vốn là hình thái biến dị cao cấp nhất của Long tộc. Tại sao trước khi nghịch lông ra tay ở vạn yêu thánh địa, không có bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của hắn? Ý của tuế nguyệt đế nữ là Ánh mắt lông ngạo thiên lué lên một tiên nguy hiểm Lạc kỳ nằm không chút e dè nhìn thẳng hắn, cao giọng nói ra, ta có lý do để hoài nghi, nghịch lông này vốn là người của Long tộc Các ngươi đã che giấu sự tồn tại của hắn trong nhiều năm qua, đang tương kế tựu kế, ngoài mặt thì muốn thành lập liên minh diệt trường nghịch lông để mọi người buông lỏng đề phòng với Long tộc Chờ thời cơ nhất kiếp tất sát, một lần nữa nâng nghịch lông lên ngôi, dẫn lông tộc khôi phục huy hoàng. Nhất thống vũ trụ Lời vừa nói ra, chúng cường giả đứng bật dậy, sắc mặt kịch biến, cực độ đề phòng nhìn lấy lông ngạo thiên, lực lượng bạo tẩu, lông tộc, các ngươi có gì phản bác? Chương 1525, Độc kế Lời của Lạc Kỳ Nam như cảnh tỉnh chúng cường giả Bởi vì thái độ ác liệt hiện nay của Long Nạo Thiên đối với nghịch Long mà tất cả đã vô tình quên mất một điều. Long tộc từng mang ý đồ thống trị bọn họ. Năm đó, Long tộc dưới sự dẫn dắt của nghịch Long đến với giả tâm thống nhất tiên giới, quân đội Long tộc tung hoành ngang dọc khắp mọi ngõ ngách. Thì nay, việc Long tộc ấp ủ ý đồ một lần nữa khôi phục huy hoàng năm xưa, ngoài mặt lại giả vờ cùng nghịch Long là kẻ thù để lừa gạt và qua mặt toàn vũ trụ hoàn toàn có khả năng. Nghĩ đến nếu khả năng này phát sinh. Không ít người âm thầm đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về chúng cường giả Long tộc càng thêm bất thiện. Thật là hồ đồ. Đại trưởng Lão Long nào hãy giận giữ vỗ bàn, nhìn là kỳ nam phản bác, tộc trưởng của chúng ta xém chút nữa đã giết chết cửu huân giao và nghiệt chủng trong bụng nàng, đã triệt để đắc tội với nghịch Long toàn bộ vũ trụ chứng kiến, làm sao có chuyện như lời ngươi nói. Hừ, nhưng kết quả cuối cùng thì cửu huân giao bình an thoát đi. Vạn yêu thánh địa cũng chẳng tổn thất cái gì, có trời mới biết liệu đây có phải là màn kịch do long tộc và nghịch Long dựng lên để qua mắt thế nhân hay không? Không đợi là kỳ nam mở miệng. Tộc trưởng Kim ô tộc đã cười lạnh nói. Theo như ta được biết, nghịch lông và chân Long chính tông sẽ sinh ra cảm ứng với nhau mỗi khi nghịch long lực được điều động chiến đấu. Phượng Nhi nữ đế ánh mắt ý vị thăm trường nhìn lấy lông ngạo thiên, lời lẽ chất vấn, vậy bổn tộc trưởng muốn hỏi. Vì sao nghịch Long kia có thể tu đến thiên yêu đế mà chưa bị long tộc phát hiện? Chẳng lẽ trong suốt quá trình trưởng thành và tu luyện, hắn chưa từng sử dụng đến nghịch lông lực hay sao? Mà nếu chưa từng dùng nghịch long lực, làm sao hắn có thể luyện thành độ long thập bát trưởng? Từng câu từng chữ của phượng nghi nữ đế lại càng gia tăng lòng nghi ngờ của đám người. Đúng nha, nếu nghịch lông lén lúc tồn tại, lẽ ra phải bị lông ngạo thiên và long tộc cảm ứng được từ lâu rồi. Vì sao hiện nay mới bất ngờ lộ ra? Đáp án rất đơn giản, đó là long tộc che giấu nghịch lông kia, hiện nay mới công bố nhằm có ý đồ sâu xa nào đó. Đáng giận, các vị không thể nghi ngờ chúng ta như vậy. Nhị trưởng lão lông nào thắng thở hỗn hỉnh, phải biết rằng từ khi lên ngôi, tộc trưởng Long nào thiên đã loại bỏ và cắt giảm quyền hạn tất cả thân tính năm xưa của nghịch Long đế, những kẻ không phục bị đầy vào long một chiều tra tấn cực hình, đây là hành động bài trường nghịch Long rất rõ ràng cũng chứng minh lập trường của Long tộc chúng ta. Ha ha, diễn kịch thì phải diễn cho trót. Ánh mắt chu tước tộc trưởng hiếp lại, nếu tất cả chỉ là thủ đoạn che mắt để đạt được sự tin tưởng từ chúng ta của Long tộc thì sao? À đúng rồi, Lão Phu còn nghe nói, không ít tộc nhân của Long tộc âm thầm bất mãn với vị thế Long tộc hiện nay trong vũ trụ, vẫn luôn chờ đợi có một nghịch lông xuất hiện dẫn toàn bộ Long tộc khôi phục huy hoàng. Bạch hổ tộc trưởng vút trâu, mắt cọc lấp lóe đầy nguy hiểm nhìn xung quanh nói ra, chúng ta sẽ thành lập trung nhị liên minh nhưng không nên để long tộc tham dự vào. Phải ông thái độ đề phòng mới tốt. Nói không sai, trung nghịch liên minh chỉ cần chúng ta là được. Thiên đế cũng biểu thị thái độ không tin cậy long tộc. Hiếm có cơ hội chèn ép long tộc, lại thêm nhớ lại những thương vong năm xưa long tộc dưới thời Nghịch Long đế gây ra cho chủng tộc của mình, các cường giả thi nhau chất vấn. Trong lúc nhất thời, Chỉ một câu nói của Lạc Kỳ Nam đã khiến cục diện trở nên hỗn loạn. Các ngươi, đám trưởng lão Long tộc thở hỗn hỉnh, đang muốn mở miệng giải thích, lạc kỳ Nam lại tiếp tục nói ra, Long tộc các vị muốn chứng minh trong sạch cũng đơn giản, chỉ cần chỉ ra chính xác nguồn gốc của tên nghịch lông kia là được. Giải thích vì sao thế gian vẫn còn tồn tại nghịch lông, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong lòng nàng âm thầm cười trộm, huyết mạch nghịch lông của ba ba là do sư phụ Kim Nhi ban tặng. Long tộc dù nắm giữ mạng lưới tình báo trải rộng vũ trụ cũng đừng hồng tra ra. Nàng muốn ngăn cản chu diệt liên minh thành lập, hoặc ít nhất cô lập Long tộc ra khỏi liên minh này. Đủ! Bất quá tưởng như đã thành công quấy rối, giọng điệu trầm thấp của Long Ngạo Thiên bất chật vang lên. Chỉ thấy hắn ung dung đứng dậy, quét mắt nhìn toàn trường một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Lạc Kỳ Nam, giọng điệu đường hoàng, đối với chuyện này. Các vị nghi ngờ cũng dễ hiểu. Về phần nguồn gốc và lai lịch của tên nghịch Long kia, ngay cả long tộc tạm thời cũng chưa điều tra ra, nhưng khả năng rất cao hắn là con rơi của lông nghịch trong quá khứ. Đó chỉ là suy đoán. Công bằng tộc trưởng trầm giọng nói, thứ chúng ta cần là một lời khẳng định rõ ràng, một bằng chứng đủ để chúng ta tin tưởng Long tộc vào thời điểm này. Hảo Lông ngạo thiên ngửa đầu cười dài Trong ánh mắt nghi hoặc của vô số người, chỉ thấy hắn đột nhiên cắn lấy đầu ngón tay. Máu tươi rỉ ra. Lông ngạo thiên vương ngón tay rỉ máu lên trời, âm thanh vang vọng và hào hùng từ trong miệng truyền khắp bốn phương tám hướng, lông ngạo thiên ta thề trước quy tắc của vũ trụ. Nếu ta cùng long tộc dưới thời của ta cấu kết nghịch Long kia, cùng hắn có ý độ một lần nữa nhắm vào tiên giới, ta sẽ bị thiên địa tru diệt, hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Âm âm âm. Hắn vừa dứt lời, tin không nổ vang. Một cổ quy tắc vô hình đã hòa vào trong cơ thể hắn. Toàn trường âm thầm giật mình. Vũ trụ có linh, lời thề trước quy tắc vũ trụ là một trong những lời thề linh nghiệm nhất, một khi trái lời sẽ lập tức nên đón trừng phạt. Long Ngạo Thiên dám vỗ ngực thề như vậy, chứng tỏ hắn và Long Tộc thật sự không liên quan gì đến tên nghịch Long kia. Vừa rồi có chút quá lời. Tất cả chỉ vì an toàn của mọi người, mong Long Huynh thứ tội. Kim Ô Tộc trưởng chắp tay ân cần. Hài lòng ngồi xuống. Vô số thế lực khác cũng nhao nhao xin lỗi vì đã nghi ngờ Long Ngạo Thiên và Long Tộc, hiển nhiên lời thề trước quy tắc vũ trụ có cân lượng rất nặng trong nhận thức của đa số người có mặt ở đây. Câu trả lời này của Trẩm, không biết có khiến tuế nguyệt cung đế nữ và các vị hài lòng. Long Ngạo Thiên mỉm cười ung dung nhìn Lạc Kỳ Nam mở miệng. Rất hài lòng. Long Tộc đáng giá để chúng ta tin tưởng nhằm chống lại nghịch Long. Lạc Kỳ Nam thỏa mãn ngồi xuống. Không hổ là kiêu hùng một cõi. Nhanh như vậy đã phá được kế quấy rối của ta. Trong lòng nàng giận dữ thầm nghĩ. Hiển nhiên là kỳ năm không lường trước được Long Ngạo Thiên sẽ trực tiếp dùng biện pháp như vậy để chứng minh lời của nàng là sai lầm. Tâm tính và thủ đoạn của nhân vật kiêu hùng quả nhiên lô hỏa thuần thanh, chỉ dựa vào công phu miệng lưỡi mà muốn làm khó hắn thì thật sự có chút mơ tưởng hảo huyền. Một lời thề xu tan mọi nghi ngờ, Long Ngạo Thiên mỉm cười hỏi lại. Chúng ta thành lập trung nghịch liên minh được rồi chứ. Đại đa số cường giả gật đầu, bên tai bỗng vang lên âm thanh cười nhạo của công lôn nữ hoàng, trảm thấy các vị đang chuyện bé xé ra to. Làm mất thời gian của tất cả chúng ta, hèn nhát đến đáng thương hại. Lời nói kiêu ngạo của nàng khiến vẽ mặt không ít cường giả trở nên khó coi. Thiên đế ra vẽ phẫn nộ trước tiên, chỉ vào nữ hoàng chất vấn, cớ sau lại nói lời ấy. Công lôn nữ hoàng điềm nhiên hỏi. Một đám hàng trăm thiên đế và hàng trăm đại thế lực muốn liên thủ để diệt có một tên nghịch lông, các vị không thấy buồn cười sao Hừ, công lông nữ hoàng chỉ mới thành thiên đế chưa được bao lâu, kinh nghiệm và kiến thức nông cạn, không biết sự lợi hại của nghịch lông nên mới nói ra lời ấy Phó điện chủ trận điện bất mãn lên tiếng, năm xưa hắn thiếu chút nữa đã bỏ tiên giới vào trung túi rồi Sợ rằng khi đó ngươi còn đang chơi buồn Công lông nữ hoàng không phủ nhận gật đầu Nghịch Long đích thật là nhân vật. Nguy hiểm, nhưng các vị hình như quên mất một điều. Điều gì? Toàn trường bất mãn hỏi. Nghịch lông năm xưa có lông tộc, còn nghịch Long hiện nay thì thân cô thế cô. Nữ hoàng găng từng chữ một. Cái này. Toàn trường lâm vào trầm tư. Tiếng nói trong trẻo uy Nghiêm của nữ hoàng tiếp tục vang lên, năm xưa, nghịch lông sợ dĩ có thể tác oai tác oái. Tung hoành ngang dọc là nhờ có Long tộc hùng mạnh hậu thuẫn. Dựa vào danh tiếng của Long tộc, Ngịch Long chiêu binh đãi mã, trọng dụng nhân tài, dẫn đến tầng tầng lớp lớp anh kiệt khắp nơi kéo về gia nhập dưới trướng, tạo thành liên minh Ngịch Long uy danh hiển hách. Ngoài ra, Ngịch Long năm xưa còn nắm giữ quân đội hùng mạnh và nội tình khủng bố của Long tộc. Đó mới chính là những lý do khiến Ngịch Long trở nên đáng sợ. Còn Ngịch Long thời nay thì sao? Lông tộc không còn thuộc về hắn, hắn cũng phải lẫn trốn trong bóng tối, không dám chiêu mộ nhân tại một cách thoải mái như nghịch lông khi xưa. Trong tình cảnh khó khăn trăm bề như thế, nghịch lông không sợ chúng ta thì thôi, chúng ta vì sao phải sợ hắn và thành lập liên minh to lớn chỉ để làm thịt hắn. Lấy số lượng cực đông đảo săn giết một mình nghịch lông, các vị ở đây không phải người nhát chết thì là cái gì? Lời của nữ hoàng đích thật khiến đám đông phải suy ngẫm Đúng. Năm đó nghịch Long Đế tuy được xưng tụng là đệ nhất cường giả, nhưng trong đương thời vẫn có không ít nhân vật có thể liên thủ cầm chân hắn, thậm chí Thiên Đế dựa vào chiến thuật biển người, hy sinh thiên binh thiên tướng cũng có thể nhiều lần ngăn cản bước tiến của nghịch Long Đế. Sự nguy hiểm của nghịch Long Đế không nằm ở thực lực cá nhân, mà nằm ở quân đội khủng bố dưới tay hắn, dựa vào những nhân vật hàng đầu, những chiến tướng dưới trướng của hắn, ví như Phong Lâm Hỏa Sơn Quân, ví như Thập Nhị Cầm Tinh. Mà để có được những thứ đó Ngịch Long Đế đã phải dựa vào danh vọng của Long tộc để chiêu mộ. Nhưng hiện tại, nghịch Long vừa xuất thế chỉ là một kẻ không thân không thích, không có Long tộc hậu thuẫn phía sau, độ nguy hiểm sẽ suy giảm đến đáng kể a. Nhận ra vấn đề rồi chứ? Công Long nữ hoàn thản nhiên mỉm cười, nhận thấy mức độ uy hiếp của Ngịch Long ở thời này là không cao, trầm nghĩ không cần thiết phải thành lập liên minh một cách trịnh trọng như vậy, tránh chuyện bé xé to, khiến ma giới cười nhạo chúng ta nhát chết. Ta cảm thấy lời của con lôn nữ hoàng rất đúng. Phượng Nhi nữ đế vỗ tay tán thành, chưa kể sau khi điện mục môn biến mất, thực lực tổng thể của các tộc chúng ta đều tăng mạnh. Còn sợ một tên nghịch lông sao? Hai nữ vừa nói ra, rất nhiều cường giả vừa trở về từ điện mục môn ngẩn đầu kiêu ngạo, rất tiếng cười dài, nói không sai. Có sự trở lại của chúng ta, chỉ là một tên nghịch lông có gì đáng sợ? Đúng nha, đúng nha. Lạc kỳ nam cũng tự tin phụ họa nói, nghịch Long tuy rất mạnh, nhưng mạnh bằng thời không thánh thể sao. Nếu hắn dám có giả tâm thống nhất tiên giới, sư phụ của ta sẽ đích thân làm thịt hắn. Có lạc kỳ nam bày tỏ thái độ, toàn trường không ít thế lực trở nên yên tâm. Đích thật là như vậy, mặc dù huyết mạch nghịch lông không tồi, nhưng thời không thánh thể cũng không phải ăn chay. Một khi tuế nguyệt nữ đế vẫn còn là đệ nhất cường giả, nghịch Long muốn thống nhất tiên giới là điều mơ mộng đáng thương cho đám người, bọn hắn không biết những người đang ra sức xem thường nhịch Long lại chính là người một nhà với hắn. Long Ngạo Thiên thấy không ai tán thành quyết định thành lập liên minh của mình, giọng điệu âm trầm uy hiếp, các vị nói không tệ, nhưng đừng quên một điều, nhịch Long đế năm đó vẫn còn những thủ hạ trung thành, nếu tập hợp lại cũng là một cỗ lực lượng hùng mạnh. Có thể kể đến Tôn hầu tử, Thiên Địa Trư, Cửu Huân Dao vẫn còn hiên ngang sống sót. Cửu chiến cổ tộc, vô tận hỏa giới Gần nhất còn có nhân yêu giới do truyền nhân của nhân kê đang thống trị. Nếu tên nghịch lông kia có thể thu phục tất cả bọn hắn, khi đó hoàn toàn có thể uy hiếp đến chúng ta. Nói xong, lông nạo thiên đưa mắt nhìn thiên đế, hy vọng hắn sẽ đứng ra nói giúp mình đôi lời. Ha ha, Long huynh lo lắng hơi xa rồi. Thiên đế sắc mặt kiêu ngạo, giọng điệu hào hùng, vô số năm qua, thực lực của thiên đình và các tộc đã mạnh hơn quá nhiều so với quá khứ. Dù là nghịch lòng đế đích thân sống lại chúng ta cũng không sợ, làm sao lại e ngại một đám tàn quân. Cự chiến cổ tộc lúc này chỉ còn một vị thiên thể đế. Vô tận hỏa giới nghe nói cũng không còn mạnh mẽ như xưa, tôn hầu tử tuy đột phá thiên yêu đế nhưng lượng cường giả từ điện mục môn trở về quá nhiều, một con khỉ như hắn sao đủ tạo thành uy hiếp. Toàn trường âm thầm gật đầu, thiên đế nói không tệ nha. Địa mục môn mất đi khiến hàng ngàn thiên đế sống sót trở về, số lượng kinh khủng như vậy chẳng lẽ còn sợ một tôn hầu tử. Hơn nữa, thiên đế ý vị thăm trường nói, nếu thành lập liên minh, cần phải bầu chọn minh chủ một cách rõ ràng, để tránh hoạt động như một đám ô hợp. Nói xong đảo mắt nhìn toàn trường, các vị tộc trưởng đương thời ở đây đều là nhân vật đứng đầu. Ai cũng đều xứng đáng ngồi vào ghế minh chủ, lông ngạo thiên muốn ai tiếp nhận vị trí cao quý này đây. Được thiên đế tân bốc, tộc trưởng các tộc thần thú cao ngạo ưỡng ngực. Đúng vậy, nếu thành lập liên minh, ai sẽ làm minh chủ? cõi lòng của bọn hắn hiện nay đang rất bành trướng kho nội Tịnh tăng mạnh, làm sao chịu tôn người khác lên đứng trên mình? Ngươi! Lông ngạo thiên trừng mắt nhìn thiên đế, giọng điệu phẫn nộ đến phát trung. Hắn không ngờ thiên đế không tán thành việc thành lập liên minh, còn ra sức chăm ngọi ly gián. Cũng chẳng biết là cùng vọng xem thường nghịch lông thật sự hay có ý đồ gì khác Cao tầng Long tộc sắc mặt âm trầm muốn rỉ máu Và lời của đám người lạc kỳ nam, cồn lôn nữ hoàng, thiên đế đã triệt để lật đổ kế hoạch thành lập liên minh tru diệt nghịch lông Hạ thấp tầm nguy hiểm của nghịch lông đến mức thấp nhất Lại tân bất thực lực của các tộc khác lên tận mây xanh Khiến cả đám không còn xem nghịch lông là mối nguy ảnh hưởng đến sự tồn vong của vũ trụ nữa Không biết Long quân sư có cao kiến gì trong tình huống này." Long Ngạo Thiên bất chật cao giọng nói ra. Toàn trường nghe vậy âm thầm nghiêm túc, bọn hắn đã nghe đồn qua bên cạnh Long Ngạo Thiên có một vị quân sư thần bí gọi là Long quân sư. Chính kẻ này là người đã giúp đỡ Long Ngạo Thiên có được địa vị vô thượng tại Long tộc như ngày hôm nay, nhưng ngay cả các vị trưởng lão Long tộc cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Trong ánh nhìn chăm chú của đám đông, từ sâu xa bên trong Long đảo, Một thân ảnh mặc áo tràng rộng thùng thình, không nhận diện được dung mạo chậm rãi bước ra. Mỗi một động tác của hắn, mỗi một lần nâng tay nhất chân đều có đạo vận cuốn quanh, vô cùng thần bí. Tiểu nhân có chút kế mọn, nếu các vị đại nhân hợp tác, chắc chắn sẽ loại được mối nguyên nghịch lông. Lông quân sư thông dông cười nói. Toàn trường vẫn tai lắng nghe, mặc dù đã không còn xem trọng nghịch long như trước, nhưng nếu như có thể tru diệt mà chẳng cần thành lập liên minh, liệu có ai sẽ chối từ? Rất đơn giản. Long quân sư mỉm cười tà dị, thanh âm làng khắp toàn trường, nếu như lo ngại nghịch Long thời này sẽ lôi kéo tàn quân trước kia của nghịch Long đế năm xưa tạo thành lực lượng cho mình, vậy chỉ cần chung tay diệt sạch bọn chúng là được. Loại bỏ hết vây cánh của nghịch Long đế để lại, vậy không cần lo lắng tương lai chúng sẽ tập hợp cùng nghịch Long thời này chống lại chúng ta. việc đi vô tận hỏa giới việc đi cựu chiến cổ tộc Vây công việc đi tôn hầu tử và vạn yêu thánh địa là xong. Bóp nát nguy cơ từ trong trứng nước, cô lập nghịch Long ngay từ đầu. Với thực lực của chúng ta hiện tại, thừa sức làm được điều này vô cùng đơn giản. Hắn vừa dứt lời, sống lưng côn lôn nữ hoàng chúng nữ bất chật lạnh lẽo. Chương 1526, Dẫn Long Xuất Hải Long quân sư nói rất hay. Một nam tử trung niên thể cạn lực lượng. Đỉnh đầu có sừng cười sang sản, hai mắt lóe lên chiến ý hừng hực. Hắn chính là một vị tiền bối của kỳ lân tộc vừa trở về từ điện ngục môn, bối phận rất cao, có thể xem là đại thúc của tộc trưởng đương nhiệm kỳ lân tộc, và đương nhiên chiến lực cũng thuộc hàng đầu vũ trụ. Không sai, chỉ cần đem tất cả vây cánh của nghịch lông để năm đó quát sạch, cần gì sợ nghịch Long thời này có lực làm loạn. Công bằng tộc trưởng ánh mắt lấp lóe. Ha ha! Những năm qua để yên cho đám người cử chiến cổ tộc Vô tận hỏa giới các loại là vì bọn hắn đã không còn uy hiếp Kim ô tộc trưởng nở nụ cười lạnh lùng Nhưng hiện nay nghịch Long xuất thế Bọn hắn lại không hề có mặt ở đây nghị sự cùng chúng ta Ý đồ tạo phản đã quá rõ ràng Nên gì? Tốt Lông ngạo thiên cao giọng cười lớn Long quân sư quả nhiên trí tuệ siêu phàm Một kế hoạch đã loại bỏ đường lui của nghịch lông Để tránh đêm dài lắm mộng Chúng ta lập tức xuất phát. Đại trưởng lão lông ngào hải phất ống tay áo đứng dậy. Chậm đã Công lông nữ hoàng cao quý đứng lên, dòng điệu trong kẻo vang vọng toàn trường, nghịch Long thời này không phải nghịch Long đế năm xưa. Lấy gì chứng minh đám người trự chiến cổ tộc hay vô tận hỏa giới sẽ liên thủ với hắn. Tự ý tàn sát thế lực cùng chung tiên giới chỉ vì nghi ngờ, các vị quá mức độc tài. Đúng là nữ nhân. Chu tước tộc trưởng trầm giọng nói ra. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, phải bóp nát tất cả nguy cơ từ trong trứng nước dù chỉ là nhỏ nhất. Cẩm không tán thành biện pháp này. Công lôn nữ hoàng chứng tỏ lập trường. Ha ha! Có tiếng cười lớn vang lên, chỉ thấy lông quân sư chậm rãi bước lên, ánh mắt quỷ diện nhìn chăm chú công lôn nữ hoàng, giọng điều chất vấn, nếu ta nhớ không lầm. Công lôn thiếu chủ lạc nam có qua lại mật thiết với cự chiến cổ tộc, nhưng yêu giới và cả vạn yêu thánh địa mà hiện tại cung lôn nữ hoàng lại đang nhiều lần ngăn cản chúng ta nhắm vào bọn chúng, các dự kiện khiến bổn quân sư cảm thấy hoài nghi, liệu cung lôn giới có dính líu gì đến nghịch long hay không. Lời vừa nói ra, sắc mặt vô số cường giả trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén và nguy hiểm nhìn về phía nữ hoàng. Hiển nhiên sau lời cảnh tỉnh của Long quân sư, bọn hắn cũng cảm thấy có điểm bất thường. Trẫm có thể diệt ngươi vì lời nói vô căn cứ. Cung lung nữ hoàng bá đạo nhìn lấy Long quân sư, Dòng điệu hiên ngang lẫm liệt, tiểu nam làm người quan minh chính đại nên có quan hệ hữu hảo với nhiều cường giả và nhiều thế lực là chuyện bình thường. Ngoài cử chiến cổ tộc, vạn yêu thánh địa các loại, đồ đệ của trẩm con là bằng hữu với mộng gia của thiên địa hội, giao hảo với phượng hoàng tộc, phu quân của đế nữ thủy hoang nhất tộc, phu quân của đế nữ quảng hàng cung. Dựa theo lời của ngươi, chẳng phải những thế lực vừa kể trên cũng dính líu đến nghịch lông hay sao? Đúng vậy. Lạc kỳ nam vỗ bàn đứng lên, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Long quân sư nhiến trăng nhiến lợi, hắn còn là phụ thân của ta. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi cả tuế nguyệt cung và sư phụ ta cũng liên quan đến nghịch Long phải không? Cái này, Long quân sư á khẩu không trả lời được, trong lòng âm thầm chửi tục. Con mẹ nó, vốn dựa vào những mối quan hệ của Lạc Nam định làm khó công lôn giới một phen, nào ngờ lại vô tình tác một phát vào mặt mình. Thật sự quên mất quan hệ nhân mạch của tiểu tử Lạc Nam đã đạt đến mức khủng bố như vậy. Hiểu lầm, lòng quân sư chỉ tùy tiện nói một tiếng mà thôi, ha ha. Lòng ngạo thiên lên tiếng cười hòa giải, cùng lòng nữ hoàng không cần tức giận, mỗi người đều có cách suy nghĩ riêng. Nữ hoàng không tham gia vây quét tàn quân nghịch Long cũng không sao, có chúng ta là được. Đúng vậy, đây là lúc đồng tâm hiệp lực, đừng để vài lời nói gây nên mâu thuẫn không đáng có. Các cường giả vội vàng phụ họa, cả đám âm thầm vuốt mồ hôi lạnh, xém chút ngay cả Tuế Nguyệt Cung cũng kéo vào. Lạc Kỳ Nam nói đúng, Lạc Nam là phụ thân của nàng, có quan hệ mật thiết với Tuế Nguyệt Cung, không thể nào dính líu đến Nghịt Long được. Ai cũng biết trong quá khứ, Nghịt Long đế từng theo đuổi Tuế Nguyệt Nữ đế một cách công khai nhưng nàng không thèm để ý Long Ngạo Thiên thấy Long Quân Sư Lâm vào khó xử. Bèn thay đổi chủ đề, cao giọng nói. Mục tiêu cần diệt trước mắt là nhân yêu giới, vạn yêu thánh địa, cử chiến cổ tộc và vô tận hỏa giới. Để có thể đánh nhanh rút gọn, trẩm đề nghị chúng ta sẽ tách ra đồ sát, tránh bọn chúng nghe tin chạy trốn. Quyết định như vậy đi. Thiên đế cười găng đứng lên, diện mục lạnh lẽo, trẩm xung phong diệt cử chiến cổ tộc. Ha ha, được vậy thì còn gì bằng? Long ngạo thiên hài lòng mỉm cười, tiến hành phân bố lực lượng, vô tận hỏa giới tinh thông hỏa hệ nên để những thế lực tinh thông thủy và thổ hệ đi tiêu diệt nhằm khắc chế bọn chúng. Công bằng tộc, thủy hoàng nhất tộc, băng phượng tộc và huyền vũ tộc. Trừ chiến cổ tộc sẽ giao cho thiên đình, bạch hổ tộc, phượng hoàng tộc, thiên hồ tộc xử lý. Vạn yêu thánh địa sẽ do đích thân long tộc, kim ô tộc, kỳ lân tộc, kiếm đế thành và trận điện liên thủ, bởi vì nơi đó vẫn còn hai tên hỗn thế tứ hầu tọa trấn, không thể xem nhẹ. Nhân yêu giới giao cho kim sí đại băng tộc Bất quá lông nạo thiên vẫn còn chưa dứt lời, không gian lập tức vang vọng âm thanh hải hùng của một vị U Linh Long, cấp báo. Trự chiến cổ tộc, vạn yêu thánh địa, nhân yêu giới và vô tận hỏa giới đột ngục liên thủ tập kích thiên đình. Đi cùng bọn hắn còn có thiên địa trư, linh minh thạch hầu và xích khảo mã hầu, động tĩnh vô cùng lớn. Cái gì? Thiên đế vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Bệ hạ, chúng ta mau chóng trở về. Mạc tướng hoài nghi mục đích của bọn hắn chính là bàn đào thủ. Lý tịnh gấp gáp nói ra, chiến ý vang trời. Lý nào lại như vậy? Lông nạo thiên phẫn nộ đỏ bừng cả mặt, ngửa đầu lên trời gào thét, bọn chúng sao lại dám? Trấm chưa diệt bọn chúng thì cũng thôi, bọn chúng lại còn tiên hạ thủ vi cường, thật không xem thiên hạ vạn tộc ra gì. Nói nhiều vô ích. Thiên đế giọng điệu âm trầm, thiên đình hiện chỉ có một mình thiên hậu. Sợ rằng nàng không thể chống lại quá nhiều kẻ thù, trẩm phải lập tức trở về. Lý tình hiểu ý, triệu hồi thiên đế chiến xa. Thiên đế thả người nhảy lên chiến xa, dẫn dắt chúng thiên binh thiên tướng lao vọt đi. Chư vị, theo trẩm giết về thiên đình đây là cơ hội rất tốt để toàn diệt bọn chúng. Lông ngạo thiên cao giọng đề nghị. Được. Toàn trường gào thét. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đang có mặt nhau nhau phá không lao vọt đi. Trực chỉ thiên đình. Lông ngạo thiên cũng mang theo hai vị trưởng lão thân tính nhất của mình, hóa thành chân lông đằng không mà bay. Lông quân sư nhíu chặt chân mày nhìn một màn này. Đầu óc xoay chuyển đến cực điểm, bọn chúng vì sao đột ngột tập kích thiên đình. Chẳng lẽ thật sự vì bàn đào thủ? Luôn cảm thấy việc này có chỗ quỷ dị, nhưng tình báo của U Linh Long chắc hẳn không thể nào sai được. Hít sâu một hơi, lông quân sư bấm đốt ngón tay tính toán. Muốn nhìn trọng thiên cơ sen kẻ đứng sau sự kiện lần này rốt cuộc là ai? Phốc Một ngùm máu tươi phun ra, sắc mặt hắn trắng bệt không chút huyết sắc Khốn nạn, thiên cơ bị che đậy, không lẽ là do thiên địa trư làm ra? Long quân sư sắc mặt khó coi đến cực hạn Quân sư, ngươi không theo bệ hạ chinh phạt tàn quân nghịch long sao? Vài vị trưởng lão còn ở lại tọa trấn của long tộc lên tiếng hỏi Không cần Với đội hình khủng bố vừa rồi, sự có mặt của ta không hề quan trọng. Long quân sư lắc đầu, khóe miệng lẫm bẩm, ngược lại, ta có cảm giác ở lại long tộc sẽ hiệu quả hơn. Thiên đình Một trong những thế lực hàng đầu vũ trụ, có sự tọa trấn của ba vị thiên đế hùng mạnh và hàng triệu thiên binh thiên tướng. Nếu nói về điểm mạnh của thiên đình, ba vị thiên đế chưa phải một con số ấn tượng, có rất nhiều đại thế lực với nội tình sâu dày vượt qua con số này. Nhưng nếu xét về mối quan hệ trong vũ trụ, thiên đình nhờ vào bàn đào thụ đã kết thân được với hàng loạt thế lực đứng đầu. Trong đó có thể kể đến đang Thần Tháp, Sang Ma Điện các loại. Chưa kể, thiên binh thiên tướng là quân đội tinh nhuệ nổi danh với số lượng khổng lồ, sẵn sàng liều chết vì thiên đình trong bất cứ hoàn cảnh nào, đây cũng là điều khiến nhiều thế lực kiên dè không dám đối địch với thiên đình. Nhưng mà hôm nay, phía trước thiên đình lại bị vây lấy bởi bốn nhánh quân hào hùng. Sát cơ như hóa thành thực chất phong tỏa toàn bộ không gian, như muốn nhấn chìm thiên đình trong phẫn nộ. Một nhánh quân nửa người nửa yêu lên đến trăm vạn, cầm đầu là một thân ảnh cao ngất ngưỡng, nhiệt độ quanh thân nóng bỏng dị thường chính là nhân kê và nhân yêu quân được tạo thành từ nhân yêu giới. Một nhánh quân toàn là yêu thú hiếm có, khí thế hung lệ, quy áp vang trời, do linh minh thạch hậu tôn hậu tử cầm đầu, đây là tất cả lực lượng của vạn yêu thánh địa. Một nhánh hỏa kỵ binh khí thế như hồng, viên miền châu vừa mới thôn vệ tất cả dị hỏa của phụ thân viêm lâm để lại, thực lực đại tăng đạt đến địa đế, dẫn đầu tất cả thành viên của vô tận hỏa giới. Cuối cùng là đội quân khổng lồ, vài chục vạn tộc nhân cự chiến cổ tộc, mỗi một người thể hình như núi, trên thân có hoàng kim đường gân lưu chuyển, quy áp nặng nề mênh mông cuồng cuồng, khiến vô số thiên binh thiên tướng hít thở không thông. Bốn nhánh quân, số lượng lên đến hàng triệu. Mỗi một kẻ tu vi thấp nhất đều chạm đến tôn, khủng bố không diễn tả thành lời. Nhất là khi đi cùng bọn hắn còn có một con heo mập lông đen và một tên nam tử mặt thanh xăm nho nhã. Khí thế thiên yêu đế từ trên người bọn hắn quét ra khiến toàn trường hít thở không thông. Tính luôn tôn hầu tử, vô chi kỳ và thiên địa trư, có tận ba vị thiên yêu đế cấp Cường giả dẫn theo hàng triệu quân đội tập kích thiên đình. Nguy cơ trí mạng Thiên đình cũng nhận ra mối đe dọa. Tầng tầng lớp lớp trận pháp đế cấp trực phẩm đã được kích hoạt, kim quan ngập trời bao phủ xung quanh. Lợi dụng lực lượng của thiên binh thiên tướng để duy trì trận pháp, không dám chính diện ngạnh kháng. Phá cho ta! Nhân kê gầm lên một tiếng. Dết! Nhân yêu quân ngửa đầu thét dài, hóa thành bản thể nửa người nửa thú khổng lồ, trong miệng điên cùng ngưng tụ công kích, nhắm về phía trận pháp của thiên định oanh tạc. Đạp nát tất cả! Sơn cử quân dưới hiệu lệnh của cự A-mang, từng người vung ra nắm đắm như cột chống trời, hoàng kim đường gân bao phủ nắm tay khủng bố, thô bạo đập nền. Âm âm âm âm. Thế công liên tục được đánh ra, trận văn bảo vệ thiên định vô cùng rối loạn. Mau giao ra bàn đào thủ, bằng không chó gà không tha. hắc trư kiệt ngạo ứng ngực hô lớn. Hừ, đợi thiên đế và các vị cường giả đuổi đến chính là tử kỳ của các ngươi. Đại trưởng lão Thiên Định ẩn núp bên trong hướng ra ngoài gào đống, Thiên binh Thiên tướng cố gắng cầm cự, không thể để bọn hắn phá hủy trận pháp. Rõ. Lực lượng của vô số người hòa thành nhất thể, cùng cùng như sóng thần truyền vào các trận pháp, ngăn cản bước tiến của bốn nhánh quân. Bọn hắn hiểu rõ rằng, chỉ cần cầm cự thêm một chút, Thiên đế và các cường giả sẽ đuổi đến. Hắc Trư lắng nghe dao động không gian. Ánh mắt hèn mọn híp lại, Bờ môi dày đê tiện nhất lên, sắp đến rồi. Hải Long tiên vực. Cái gì? Đại công chúa trở về. Các vị trưởng lão Long tộc đang nghe ngóng tình hình tại thiên đình, bất chật nghe hộ vệ bẩm báo Đại công chúa Long Khuynh Thành mất tích trong thời gian qua đột ngột trở về. Vèo. Vội vàng xé trách không gian, cả đám xuất hiện trên một tòa Long đảo. Chứng kiến Long Khuynh Thành thản nhiên ngồi xếp bằng trên tảng đá, sắc mặt nhu hòa. Xinh đẹp cao quý không sao tả hết. Thật sự là Đại Tông Chúa. Cảm nhận được khí tức quen thuộc từ phía nạn, lòng tộc các vị trưởng lão vội vàng vây lại, Đại Tông Chúa. Chúng ta lo cho ngươi chết rồi, rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Lòng khuyên thành mỉm cười ôn nhu nhìn bọn hắn, đa tạ các vị trưởng lão quan tâm, bổn Tông Chúa vô tình lạc vào một bí cảnh độc lập, ở bên trong có cơ duyên thuộc về ta nên trở về chậm trễ. Cơ duyên Chúng trưởng lão âm thầm nghi ngờ. Long tộc đại công chúa còn cần cơ duyên sao? Tài nguyên ở Hải Long tiên vực dồi dào bậc nhất vũ trụ, ngươi còn ra ngoài kiếm cơ duyên. Như nhận ra sự nghi hoặc của bọn hắn, Long Khuynh Thành nhẹ nhàng phóng thích tu vi của mình. Hít Cảm nhận được Long uy của nàng, chúng trưởng lão hít sâu một hơi khí lạnh, lợi hại A. Tu vi của công chúa thăng tiếng quá nhiều, đã sắp tiến vào quá trình chuyển hóa địa Long đế lực thành thiên Long đế lực. Đương nhiên! Long Khuynh thành ngẩn đầu cao ngạo, ra vẻ nghiến trăng nghiến lời, lần sau khiêu chiến, ta chắc chắn sẽ không bại bởi tên khốn lạc Nam Nghe ra giọng điệu giận dữ của nàng, mấy trưởng lão Long tộc vội vàng phụ họa, đương nhiên rồi, nội tình của công lông sao sánh bằng long tộc chúng ta. Công chúa chẳng những an toàn trở về mà còn thực lực tinh tiến, nếu để tộc trưởng biết được nhất định sẽ rất vui mừng. Tộc trưởng đâu? Không phải hắn rất lo lắng cho ta sao? Lòng Khuynh Thành ra vẻ tò mò hỏi Công chúa vừa về có điều không biết, đợi tộc trưởng sau khi trở về nói rõ cho ngươi đi Chúng trưởng lão thở dài lắc đầu Ra vẻ thần bí Lòng Khuynh Thành biểu môi, tức giận dậm chân, mau cút bổn công chúa muốn nghỉ ngơi Tốt lắm, chúng ta không làm phiền công chúa Chúng trưởng lão gật đầu, đã sớm quen tính cách của nàng, vội vàng kéo nhau rời đi Lòng Khuynh Thành lười biến vương vai ngáp một cái, tiến vào cung điện của mình, nhắm mắt ngủ say. Xem ra công chúa không nói dối chúng ta. Nhìn thấy bóng lưng của nàng khuất sau cánh cửa cung điện, đám trưởng lão vẫn còn lén lúc ẩn nắp bên ngoài âm thầm gật đầu. Được rồi, lòng chấn ngươi ở bên ngoài canh giữ cung điện của công chúa, chúng ta còn chuyện khác phải làm. Chứ vị trưởng lão giao lại nhiệm vụ cho Long chấn trưởng lão. Yên tâm. Có ta ở đây. Một con rùi cũng không thể rời khỏi lông đảo này. Long chấn vỗ vỗ lòng ngực. Hắn vô cùng kiêu ngạo mà không hề biết rằng, lông khuyên thành vừa tiến vào bên trong được dây lát đã mở ra đôi mắt đang khép hờ, bờ môi căng mộng thần bí nói ra, linh giới châu mau mang ta theo, vị trí lông ngục ta biết. Chương 1527, Ý Đồ Đáng ghét, Sơn Cự Quân và Nhân Yêu Quân Oanh Tạc quá dữ dội. Trận văn của chúng ta ngày càng suy yếu. Đại trưởng lão thiên đình sắc mặt trở nên khó coi, bên ngoài nhân yêu quân và sơn cử quân với sự thống lĩnh của nhân kê và cử thiên cuồng vẫn liên tục ra đòn không ngừng nghỉ. Nếu không phải thiên binh thiên tướng với số lượng khổng lồ đang hợp lực cung cấp lực lượng cho trận pháp, e rằng thiên đình đã sớm bị công phá. Đại trưởng lão, có nên thỉnh thiên hậu ra tay? Một vị trưởng lão khác của thiên đình thận trọng hỏi. Chưa cần thiết. Đại trưởng lão lắc đầu đáp, thiên hậu từ lâu đã không màn thế sự. Chưa lâm vào đường cùng không nên thỉnh nàng. Nói xong, ánh mắt của hắn hít lại, giọng điệu nghi hoặc kỳ quái, vì sao ta cảm giác có điều không đúng, bọn hắn vẫn chưa toàn diện tông kích chúng ta. hắc trư tiền bối, vì sao không cho vạn yêu quân và hỏa kỵ quân xuất thủ. vi miền châu dẫn đầu hỏa kỵ quân khó hiểu nhìn con heo mập hỏi. Thiên binh thiên tướng tuy rất mạnh. Nhưng cổ quân đội này chỉ phát huy được tối đa chiến lực khi có thống quân sư chấp trưởng, miễn cưỡng chèo chống trận pháp ngăn thế công của Sơn cự quân cùng nhân yêu quân đã hơi quá sức rồi. Hiện tại thiên đế ra ngoài chưa về. Chỉ cần có thêm hỏa kỵ quân và vạn yêu quân ra tay, phá trận đánh thiên đình dễ như trở bàn tay, vì miên châu không hiểu vì sao hát trư ra hiệu mình không được cùng hỏa kỵ quân ra tay. Thời gian vừa qua là giai đoạn cực kỳ khó khăn. Lạc mất phương hướng của vô tận hỏa giới khi viêm lâm hy sinh Ngay khi tin tức nghịch Long xuất thế lan truyền Hát Trư đã lập tức tìm đến viêm miên châu Bày tỏ thành ý triệu tập hỏa kỵ quân trở về Cùng nhau đối kháng lông nạo thiên Viêm miên châu nhớ lại duyên ngôn của phụ thân trước khi mất Bất kỳ kẻ nào đối nghịch với lông nạo thiên Sẽ đều là minh hữu của vô tận hỏa giới Cũng chính vì nguyên nhân này Nàng dễ dàng thuyết phục toàn bộ vô tận hỏa giới tán thành Hát Trư Đồng ý gia nhập Mục tiêu cuối cùng là lật đổ và tiêu diệt Long Ngạo Thiên. Nhưng thay vì trực tiếp liệu mạng cùng Long Tộc, Hát Trư lại yêu cầu hỏa kỵ quân liên thủ cùng ba phương thế lực khác tiến đánh thiên đình. Vì Miền Châu cho rằng mục đích của Hắc Trư là cướp đoạt bàn đào thủ, vậy tại sao không đánh nhanh rút gọn, trái lại vẫn để hỏa kỵ quân cùng vạn yêu quân bên ngoài đứng nhìn. Tiểu nha đầu, ngươi mặc dù thiên phú không tồi nhưng kinh nghiệm hành sự còn thiếu, cứ kiên nhẫn xem tiếp đi. Hát trư ra vẻ cao thầm rung đùi đắc ý nói. Viêm lâm là bằng hữu cũ của hắn, viêm miên châu là con gái viêm lâm thì chẳng khác nào tiểu bối, hắc trư tuy đê tiện vô sĩ nhưng cũng có điểm máu chốt của riêng mình, ưa thích ra dáng tiền bối. Đừng nóng vội, con heo này thường hành động khó lường, ngay cả ta cũng không biết mục đích thật sự của nó khi kế hoạch chưa hoàn tất. Tôn hầu tử rất có kinh nghiệm nói ra, chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch của nó là được. Hát hát. Chỉ có hầu ca là hiểu đệ. Hát trư bộ mặt nịnh hót nói. Tôn hầu tử hư một tiếng, mặc dù không thích con heo này giả thần giả quỷ, nhưng hắn không thể không thừa nhận xét về đa mưu túc trí. Dưới trướng bệ hạ năm xương ngoài sơn dương đế ra chẳng ai sánh bằng heo. răng rắc. Đăng rắc. Đăng rắc. Mà lúc này, vô số âm thanh như thủy tinh rạng vỡ bất chật vang lên. Toàn. Từ bên trong không gian. Vô số thân ảnh mang theo khí tức hùng hậu đến cực điểm nghiện ép mà ra. Chỉ thấy lông ngạo thiên với bản thể chân lông khổng lồ, sau lưng là tầng tầng lớp lớp thiên đế cấp bậc cường giả. Số lượng lên đến hàng trăm người, khủng bố không cách nào hình dung. Giám tiếng đánh thiên đình của trẩm, các ngươi muốn chết. Thiên đế khí thế múc trời, nộ sát đế vực nghiện ép mà ra, tóc đỏ tung bay. Chiến ý và sát cơ kéo căng đến cực điểm. Ánh mắt tôn hầu tử cùng vô chi kỳ trở nên cực độ nghiêm trọng. Quét mắt nhìn qua một vòng, chỉ thấy chính phần thiên đế cấp Cường giả của tiên giới đều đang có mặt, hiển nhiên vừa từ long tộc trở về. Làm sao đây? Đánh không thể nào đánh nổi. Vô chi kỳ hiếp sau một hơi truyền âm hỏi, mặc dù hắn tự tin vào thực lực của mình, nhưng đối mặt với số lượng cường giả như thế này thật sự là không có bất kỳ cửa thắng nào. Đáng ghét, chỉ thiếu chút nữa đã cướp được bàn đào thủ. Hát trư ra vẻ những trăng nhếng lợi, nhìn Tôn hầu Tử cùng Vô Chi Kỳ gào thét, mau triển khai toàn lực. Liều mạng với chúng. Phốc. Vô Chi Kỳ xém chút phun ra một ngụm, con heo, ngươi đùa ta. Đa trùng phân thân thuật. Mà ở bên cạnh, Tôn hầu Tử đã không nói lời nào xông lên phía trước, vô số sợi lông khỉ tung bay. Công vực, chiến vực cùng sát vực đồng loạt bùng nổ. Khắc khắc, đồng vui quá. Lông khỉ sáng lên, hàng vạn tiếng cười ngạo nghệ thương khung, như ý kim cô bỗng biến lớn, hàng vạn thanh nhắm về phía lông ngạo thiên chúng cường giả nền xuống. Thấy tôn hậu tử làm theo lời của hát trư không chút nghi ngờ, vô chi kỳ mặc dù cảm thấy hoang đường, nhưng hắn biết mình nợ vạn yêu thánh địa. đâm lao phải theo lao. Vạn thủy hóa hậu phân thân. Vô cùng vô tận thủy thuộc tính hội tụ mà về, phân thân của vô chi kỳ lít nhà lít nhất ngưng tụ. Số lượng và uy thế còn vượt qua cả tôn hầu tử một chút. Hàng vạn thanh định hải thần công bay múa đầy trời, kinh thiên động địa. Cả tôn hầu tử và vô chi kỳ đều đã phục dụng bất tử dược thủy, chiến lực khôi phục đỉnh phong, thành thế vang dội kim cổ. Ha ha, thì ra đây là thực lực của hỗn thế tứ hầu sao? Để chúng ta thử một chút. Chúng cường giả vừa từ địa ngục môn trở về không chút sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn lao vọt tra. Từng loại vũ kỷ, từng thanh pháp bảo điên cuồng xuất thủ, lao vào bầy khỉ kịch đấu. Những cường giả ở đây đều là nhân vật kinh thiên động địa, bất kỳ một người nào dậm chân cũng sẽ khiến một góc vũ trụ rung rảy kinh sợ. Lúc này toàn diện liên thủ, e rằng dù là hỗn thế tứ hầu cũng không cầm cự được bao lâu. Có gì đó kỳ quái? Lông ngạo thiên ánh mắt nhú lại, hắn không hàm chiến như những người khác, trái lại cẩn thận quan sát bên phía quân địch. Chỉ thấy ngoại trừ phân thân của hai tôn hỗn thế tứ hầu đang lao đến cùng chiến, tất cả những người khác bên phía kẻ địch bao gồm hát trư và bốn nhánh quân đang co cùng lại với nhau. Bởi vì đều là quân đội tinh nhuệ, quân kỷ nghiêm minh nên quá trình tập hợp diễn ra trong nháy mắt. Trừ chiến cổ tộc thu nhỏ cơ thể của từng tộc nhân, vạn yêu thánh địa hóa thành bản thể nhân loại, nhân yêu giới cũng giống như vậy, hỏa kỵ quân còn giải trừ cả tòa kỵ dưới chân mình. Bọn hắn tập hợp lại theo sự chỉ đạo của thiên địa trư trong phạm vi ngàn dặm vuông. Hí hí hí hí hí hí hí. Vô cùng đột ngột, từ nơi sâu thẳm bên trong tinh không có tiếng vó ngựa tung hoành xuất thế. Một thân ảnh màu xám như xương khói mờ ảo chạy ngang chiến trường, tứ chi hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh nhìn hoa cả mắt. Mỗi một chân đạp xuống tinh không, vô số trận văn lại được kết tụ mà thành. Tốc độ bố trí trận pháp nhanh đến mức đáng sợ. Vó ngựa thành trận. Sắc mặt phó điện chủ của trận điện đại biến, ngựa đầu rống lên thất thanh, là thiên lý mã. Hắn vậy mà thoát khỏi nguyên rũ rồi. Bọn chúng muốn dùng truyền tống trận khổng lồ bỏ trốn, mau ngăn cản lại. Lông ngạo thiên giật mình, lập tức làm ra phản ứng đầu tiên. Ngao. Chân lông vạn trượng xuyên thấu vân tiêu, Long vực bá đạo quét ngang bốn phương tám hướng, lông tức hội tụ vào trong miệng. Nhắm về phía thân ảnh thiên lý mã bắn phá. Tiếp một bổng của chúng ta. nên đón hắn chính là hàng loạt phân thân của tôn hầu tử và vô chi kỳ. Đáng hận. Toàn lực ngăn cản, không để chúng đào tẩu. Lông ngạo thiên trống giận vang trời. Toàn trường gật đầu, các tộc thần thú đại triển thần thông, muốn nghiền nát phân thân một cách nhanh nhất. Bạo đi. hắc trư gân xanh nổi đầy mặt gào rống. Đáng tiếc vì lông đen bao phủ toàn thân nên nhìn không thấy đám gân đang cuồng cuồng. Tôn hầu tử cùng vô chi kỳ ăn ý nhìn nhau lùi vào phạm vi trận pháp, lại cho hàng vạn phân thân của mình xông lên cảng đường chúng cường giả, lực lượng của mỗi phân thân bạo tẩu. Bùm bùm bùm bùm. Như pháo hoa soi sáng khắp trời, thiên yêu đế lực của hai tôn hỗn thế tứ hầu như sóng thân cuồng cuồng đàn áp bốn phương, nhấn chìn vạn dặm không gian. Đáng hận. Chúng cường giả nộ Hống Vội vàng thi triển thủ đoạn phòng ngự của mình. Mặc dù lực lượng phân thân tự bạo không thể làm tổn thương bọn hắn, nhưng đã thành công cầm chân trong tích tắc. Hí! Mà nhân thời khắc ngắn mũi đó, thiên lý mã bố trí trận pháp đã thành công, thiên địa bừng sáng, tận tầng lớp lớp trận văn khởi động, muốn đem bốn nhánh quân và hát trư đám người dịch chuyển. Vô chi kỳ trong mắt hiện lên vẻ bội phục. Thì ra tất cả đã nằm trong sự tính toán của hát trư. Dù đối mặt với chính phần cường giả hàng đầu tiên giới cũng có thể trợ giúp bọn hắn đào tẩu mà không tổn thất một binh một tốt. Bất quá, kéo dài thời gian như thế để làm gì, vô chi kỳ vẫn còn chỗ chưa hiểu. Hừ, đừng quên còn có ta ở đây. Nhưng ngay lúc này, Phó Điện chủ trận điện bỗng nhiên cười gần bước lên. Hắn là một trong số ít kẻ không ham chiến, hai tay đã xuất hiện vài loại trận văn kỳ ảo. Một khi trận văn xa là xâm nhập, Truyền tống trận của thiên lý mã chắc chắn sẽ bị vô hiệu hóa. Ha ha, tốt lắm. Lông nhạo thiên ngửa đầu cười to. Ây da đau quá. Chật có tiếng kinh hô, chỉ thấy một thân ảnh vô cùng chật vật bay đến, hung hăng đụng vào đầu phó điện chủ trận điện. Phốc. Phó điện chủ trận điện thổ ra một bụng máu, trận văng trong tay tán loạn. Xuệt. Truyền tống trận kích hoạt thành công, đám người hắc trư thành công tẩu thoát. Chiến trường khôi phục sự yên lặng. A a a a a, Phó điện chủ trận điện như phát trồ gào lên, vào đầu bức tai, đấm ngực dặm chân, hai mắt đỏ ngầu như lệ quỷ, là kẻ nào? Là kẻ nào vừa đụng vào bổn tọa? Đưa mắt nhìn đến, chỉ thấy Thiên đế đang cười làm lạnh đứng ở một bên. Ấy nấy nhìn hắn nói, Phó điện chủ thông cảm, trầm bị một lúc vài chục phân thân tự bạo hất văn. Ngươi? Phó điện chủ ngẹn họng nhìn trân trối. Trong lúc nhất thời giận không có chỗ phát tiết. Bởi vì thiên đình của thiên đế là đối tượng bị nhắm đến, vô ý, để kẻ thù thoát đi như vậy, chắc hẳn thiên đế là người cảm thấy khó chịu nhất mới đúng. Vậy mà thiên đế vẫn bỏ xuống cái tôi, hạ giọng nói lời xin lỗi, thật sự không phải lỗi của hắn. Nghĩ đến đây, Phó Điện Chủ trận Điện trạng ra một nụ cười, được rồi, xem như bọn hắn tốt số. Long Ngạo Thiên cũng bực bội nhìn lấy một màn này. Thầm nghĩ chẳng lẽ ta đã đánh giá cao thiên đế? Không có mang thiên binh thiên tướng ở bên người khiến hắn hơi yếu thì phải, vậy mà bị đám phân thân nổ cho bay vọt. Các vị đừng lo, vũ trụ rộng lớn nhưng chỉ cần chúng ta hợp lực truy sát, vũ trụ sẽ không còn chốn dung thân cho bọn chúng. Đại trưởng Lão Long Ngạo Hải đề nghị, nên thỉnh chư cường giả tinh thông thiên cơ rời núi, thăm dò tung tích bọn chúng, thăm dò luôn thân phận của nghịch Long Tốt! Chúng cường giả cảm thấy ý kiến này không tệ, vội vàng gật đầu tán thành. Thiên đế lúc này chân thành đề nghị, trẩm vừa xuất quan, cần bình tâm ổn định khí tức thời gian ngắn. Nếu các vị đã đến thiên đình không ngại ở lại làm khách một chuyến, nhân tiện nghị sự phương thức đối phó nghịch lòng luôn. Ý này không tệ, cũng khá lâu rồi chưa thưởng thức bàn đào quả của thiên đình ha ha. Chúng cường giả nghe vậy gật gù, nhào nhào hạ mình rơi xuống. Lý tịnh, thiên lãm. Đại trưởng lão Thiên đế nghiêm túc đề nghị, giao cho các nguy nhiệm vụ bố trí phòng khách, mở yến tiệc chiêu đại các vị cường giả cho tốt, chẳng phải bình ổn khí tức vài ngày. Tuân mệnh bệ hạ Lý tịnh, thiên lãm mấy người vội vàng nhận mệnh. Thiên đế lúc này mới hài lòng gật đầu, thu hồi trạng thái nộ sát đế vực. Phất tay áo trở về tẩm cung bế quan, tránh thoát tầm mắt của chúng cường giả. Hải Long tiên vực Long ngục là nơi u ám và tăm tối nhất long tộc, nằm dưới đáy thung lửng giữa biển cả mênh mông quanh năm không có ánh mặt trời, nhiệt độ trầm thấp khi nóng khi lạnh do lòng biển sâu và dung nham rực lửa trộn lẫn tạo nên, dùng để lưu đầy các đời tội nhân phản bội hoặc làm ra những chuyện gây ảnh hưởng đến lợi ích của long tộc. Long ngục có tổng cộng 18 tầng, bị giam cầm càng sâu, chứng tỏ tội nghi của kẻ đó càng nặng. Ở mỗi tầng long ngục đều có giám mục canh dưỡng nghiêm minh, mỗi một vị giám mục tu vi đều là long đế. Long ngục có tất cả 18 vị giám ngục nghe nói 18 tầng long ngục lấy ý tưởng từ 18 trưởng bên trong đồ long thập bát trưởng để dựng lên tầng thứ nhất tương ứng với cầm Long trưởng ý là chỉ đơn giản giam cầm. tầng thứ hai ứng với bạo Long trưởng những tộc nhân bị nhốt sẽ nhận tra tấn tàn bạo mãi đến tận tầng, tầng thứ 18 là đồ Long trưởng ý nói những tộc nhân bị giam ở tầng này đã định trước sẽ bị đồ sát là sớm hay muộn không thể thoát khốn Tuy nhiên và khốc liệt là thế, nhưng lúc này đây có một viên hạt bụi nhỏ đến mức mà thần thức của thiên đế cũng không nhìn thấy được đang nhanh chóng xâm nhập Long Ngục. Độ sâu vẫn liên tục gia tăng. Bên trong linh giới châu, Long Khuynh Thành nhìn vào màn ảnh tình cảnh bên ngoài do châu Nhi chiếu rọi. Xuyên qua các tầng Long Ngục, nàng không có thời gian để ý đến những kẻ bị giam cầm vừa mới hiện lên. Bởi vì đại đa số những kẻ này nàng không hề nhận biết, hơn nữa chúng thật sự là tội nhân của Long tộc. Không phải bất kỳ kẻ nào bị giam trong long ngục cũng vì lý do từng phò tá phụ thân nàng. Hơn thế nữa, cõi lòng Long Khuynh Thành luôn bức thiết cứu lấy một người, trước khi cứu được người này, nàng không có tâm tình cứu những người khác. Ở tầng 18 Chương 1528, Long Uy Cái Thế Hứng. Ngay khi linh giới châu xâm nhập tầng thứ 18, một tên nam tử trung niên, mái tóc hoa râm, khí chất tan thương càng cõi. Thân mặt giáp đen phủ bụi qua vô số năm tháng chậm rãi mở mắt ra. Nhìn vào đôi mắt của hắn, nhưng chỉ chứng kiến hai hốc mắt đen ngầm trống rỗng, không hề có trồng mắt, lại như có thể nhìn thấu thế gian vạn vật. Màu che đầy khí tức hết mức có thể. Bên trong linh giới châu, lòng khuynh thành sợ đến mức hoa dung thất sắc. Châu nhi vội vàng làm theo lời của nàng, không dám lén lúc chiếu rọi nam tử trung niên, khí tức càng thêm thu liễm đến cực hạn. Lông Khuynh Thành siết chặt nắm tay. Nàng từng nghe đám trưởng lão nói qua, vì giám mục tại tầng thứ 18 chính là Long Tán, vì cường giả ít ỏi còn sót lại của Hắc Long Tộc. Long Tán là đệ đệ của Long Tuyệt, vì hắc Long Tộc trưởng trung thành bậc nhất dưới trướng nghịch Long Đế trong quá khứ. Sau trận chiến cuối cùng, Long Tuyệt dùng tất cả sinh mệnh của mình thi triển phản quy thuật, nguyền rũ thập nhị cầm tinh lâm nguy biến thành tượng đất, chỉ có đồ Long trưởng bên trong đồ Long thập bát trưởng mới có thể hóa giải lời nguyền. Sau sự hy sinh của Long tuyệt, Hắc Long tộc dưới sự cầm đầu của Long tán kiên quyết chống đối Long Nạo Thiên đang cơ. Đáng tiếc bị cường thế trấn áp. 9 phần 10 tộc nhân của Hắc Long tộc bị thảm sát, Long Nạo Thiên chỉ để lại một nhóm nhỏ hậu bối chưa biết nhận thức đúng sai của Hắc Long tộc sống sót và tẩy não cho mình sử dụng. Chưa dừng lại ở đó, Long Nạo Thiên còn dùng chính sinh mạng những đứa nhỏ này làm con tin uy hiếp Long tán phải tiếp tục sống sót để làm việc cho mình. Trở thành giám mục cai quản tầng 18 Long tán vì những hậu nhân vô tội cuối cùng của hắc Long tộc nên đành nhục nhã khuất phục Nhưng vì quá mức hổ thẹn với vong linh của đại ca Long tuyệt trên trời Cuối cùng tự móc hai mắt tạ tội Cả đời chấp nhận không nhìn ánh sáng Long khuyên thành trước đây khi nghe đám trưởng lão nhắc lại việc này Trong lòng luôn phản cảm Không tán thành thủ đoạn của Long ngạo thiên dù hắn có là phụ thân của mình Hiện tại nàng biết được thân phận chân thật Càng thêm kinh tẩm và căm hận. Long Tán móc đi hai mắt trong thời gian dài, phải dùng trực giác phản ứng trong mọi tình huống mà không cần quan sát, cho nên cực kỳ bến nhạy, vừa rồi Lòng Khuynh Thành thông qua Linh Giới Châu nhìn trộm đã bị hắn cảm ứng được. Bất quá chưa kịp phát hiện, Linh Giới Châu đã che đậy mọi khí tức, Long Khuynh Thành cũng không dám tiếp tục quan sát. Kỳ quái! Long Tán bệ vệ đứng lên, gương mặt trầm ngâm. Vừa rồi hắn rõ ràng phát giác có kẻ đang nhìn trộm mình. Nhưng chỉ trong nháy mắt thì cảm giác này bỗng nhiên biến mất, dù dò xét thế nào cũng không phát hiện. Với sự tự tin vào trực giác của mình, Long tán không cho rằng mình gặp ảo giác hay cảm ứng sai sót. Nghĩ đến đây, thân ảnh của hắn hóa thành khói đen biến mất tại nguyên chỗ. Khi Long tán một lần nữa hiện thân, vị trí đứng đã hoàn toàn thay đổi. Trước mặt hắn lúc này là một đám cự lông khổng lồ đang bị hàng vạn thanh xiền xích xuyên qua thân thể. Không gian nơi này rộng lớn như một phương đại thế giới. Từng thanh xiền xích sắc nhọn được trèn đúc từ lông trảo, lông cốt, độ bền và sức mạnh không kém gì để cấp pháp bảo đâm xuyên tầng tầng lớp lớp lông lân, cắm thẳng từ trước đến sau, đâm qua da thịt bám vào linh hồn. Những cự lông bị giam cầm ở nơi này, hầu hết đều chỉ còn lại một nửa hơi thở. Nói là thân thể cự lông, thực chất bọn hắn chỉ còn lại da bọc xương, tu vi bị phế bỏ, quanh năm không được hấp thụ lực lượng. Nước ăn thức uống không có. Sự tàn khốc của tầng 18 Long Ngục thật sự vô pháp tưởng tượng. Có thể sống sót đến giờ phút này, tất cả đều dựa vào ý chí bất khuất sau cùng còn lại. Nhưng mà tất cả những đau đớn về thể xác. Linh hồn, thống khổ lại không khiến bọn hắn sợ hãi. Thứ khiến bọn hắn run rảy từ tận đáy lòng, ám ảnh đâm vào tiềm thức chỉ có một. Phải gánh chịu hai từ phản đồ. Bọn hắn, những kẻ từng hết mình cống hiến vì long tộc, những kẻ tận tâm tận tụy, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình chỉ để mang về vinh quang cho long tộc lại bị xem là tội nhân, là phản đồ, liệt vào sử sách của Long tộc, đời đời không thể rột trửa. Sự ô nhục đó mới là thứ tra tấn vô hình qua vô số năm tháng dài đăng đăng, mới là thứ khiến những tồn tại này đau đớn tột cung. Long tán đảo mắt nhìn qua, những người này đều là bằng hữu. Chiến hữu của A Từ trái qua phải, bắt đầu từ đại trưởng lão thế hệ trước của Long tộc, Long Chiến, Ngịch Long Đế đã đánh bại hắn trong trận siêu chiến để có đủ uy vọng đăng cơ, Long Chiến sau đó cũng trở thành tâm phúc hàng đầu của nghịch Long Đế. Sau khi nghịch Long Đế vẫn lạc, Long Chiến liệu mình đại chiến cùng tộc trưởng cung bằng tộc và tộc trưởng Kim Sí đại bằng điểu để bảo toàn quân số của liên quân Ngịch Long hết mức có thể. Kết quả cuối cùng, toàn bộ thành viên trực hệ của Long Chiến bị thanh trừng, hắn bị phế bỏ tu vi, giam vào Long Ngục. Kế bên Long chiến, một vị tiên điệp Long với đôi cánh hồ điệp trách nát như dễ lâu Khuôn mặt vạn vẹo như lệ quỷ, cái đầu trọc lóc trướng máu lồi cả xương cốt bên trong ra ngoài, xấu xí đến cực điểm. Nàng là tiểu tiên, thiếp thân thị nữ của nghịch lông đế thủa còn thơ ấu cho đến tận sau này, mặc dù chiến lực không cao nhưng là một tay hảo thủ về quản lý, giải quyết nội vụ lô hỏa thuần thanh. Sau khi nghịch lông bại vong, Long ngạo thiên muốn chiếm hữu tiểu tiên. Nàng vì không cam lòng khuất phục, tự mình hủy hoại dung nhan, lột xuống da đầu, diện mạo xấu xí như ác quỷ khiến lông ngạo thiên chán ghét, ném vào lông một gánh chịu nhục nhã, mang danh phản đồ. Kế bên cạnh tiểu tiên là một tôn chân lông vẫy giáp tan vỡ. Toàn thân từ trên xuống dưới trải rộng vô số vết thương lớn nhỏ dữ tận, lại thêm hàng loạt sợi xiền xích cắm vào nhìn như một bãi thịt nhảo khổng lồ to tướng. Không ai khác, chân lông này chính là Long liên. Vị thê tử mạnh nhất trong số 3 thê tử của nghịch Long Đế, từng cầm đầu lôi Long Quân, danh xưng lôi Long Đại Tướng. Nàng chiến bại vì bị hai tôn trưởng lão Long Tộc vây công, trong đó có một người chính là Long Ngạo Hải khi đó đang đảm nhiệm vị trí tam trưởng lão đã đầu quân cho Long Ngạo Thiên. Về phần nhị trưởng lão thế hệ trước đã không may tử trận trong trận chiến rồi. Tận 18 của Long Ngục hiện tại chỉ giam cầm 4 vị nhân vật. Ba trong số đó đều từng là cánh tay đắc lực của nghịch Long Đế trong quá khứ. Long Chiến, Tiểu Tiên, Long Liên Kẻ cuối cùng là tội nhân thật sự của Long Tộc, một kẻ từng phản bội khiến Long Tộc lâm vào thời khắc nguy hiểm. Bị giam cầm cùng một nơi với kẻ như vậy, Long Chiến, Long Liên cùng Tiểu Tiên vẫn luôn cảm thấy đây là sỉ nhục lớn nhất đời mình. Long Tán vẽ mặt phức tạp bước đến, cảm nhận khí tích của Long Liên mấy người trở nên suy yếu, hắn bí mật đem Long Lực của mình truyền qua. Cung cấp năng lượng sống cho bọn hắn Đây cũng là một trong những nguyên nhân Mà Long Tán Cam lòng trở thành giám mục của tầng 18 Hắn muốn thủ hộ Đồng thời cung cấp lực lượng khi cần thiết Không để ba người Long Liên chết đi Long Ngạo Thiên thừa biết rõ điều này Nhưng cũng mắt nhắm mắt mở không thèm để ý Bởi hắn cũng muốn giữ mạng cho mấy người Long Liên Chờ thời khắc quan trọng sẽ đem bọn hắn ra làm con tin Trao đổi lợi ích về mình Long Ngạo Thiên là kẻ quỷ kế đa đoan Xem lợi ích của bản thân là trên hết, hắn có thể giết một người vô tội hoặc giữ mạng cho kẻ thù chỉ cần đạt được lợi ích lớn nhất. Mà lúc này, không gian đột ngột trung động. Một cổ hấp lực khổng lồ hàng lâm, nhắm về phía Long Liên đang bị giam cầm hút mạnh. Kèn kèn kèn. Vô số thanh tiền xích cắm vào da thịt của nàng điên cùng rung lắc, thanh âm như kim loại ma sát chát chú vang lên. Châu Nhi điều khiển linh giới châu tuôn ra hấp lực, muốn đem Long Liên thu vào. Kẻ nào? Sắc mặt lông tán đại biến, tu vi thiên Long đế âm ầm nghiền ép mà ra, nắm chặt lông liên lôi kéo trở lại. Động tĩnh quá lớn khiến Long liên dù có chút suy yếu nhưng hai mắt khép hờ đục ngầu của nàng vẫn hơi mở ra, không biết là người nào muốn bắt lấy mình, có mục đích gì. Bởi vì đám xiền xích cắm xuyên thân thể quá mức chặt chẽ, dù là linh giới châu cũng khó lòng tách rời chúng nó. Châu Nhi quyết định thu luôn cả hàng vạn sợi xiền xích rồi tính sau. Lòng liên hiện tại như đèn dầu trong gió, suy yếu vô cùng, toàn thân luôn ở trạng thái thả lỏng không có sức kháng cự, sẽ rất dễ dàng bị thu lấy nếu Long tán không giữ lại nàng. Không được rồi, tên giám mục này thực lực quá mạnh, ta không thể thu lấy Long liên. Châu Nhi truyền âm cho Long khuynh thành. Quả nhiên ta không hề cảm ứng sai lầm. Lòng tán trong lòng nghiêm nghị. Mặc dù lúc đầu hắn mất đi dấu vết của linh giới châu, Nhưng lòng tự tin vào trực giác khiến hắn chủ động tiến đến nơi này phòng thủ, quả thật phát hiện có người muốn bắt cóc đám tù nhân và kịp thời ngăn chặn Hơn nữa dựa vào phương hướng của lực hút, Long tán cũng biết được vị trí mà linh giới châu đang ẩn nấp hắc Long trảo cùng cuồng phóng đại, muốn vô đến nó Lòng tán bá bá, ngươi không cho ta cứu mẫu thân của mình sao? Bất quá đúng ngay lúc này, một thanh âm mềm mại nước nở vang lên Chỉ thấy Long khuynh thành như hoa như Ngọc từ Linh giới Châu xuất hiện gò má đỏ bừng hai mắt đẫm lệ nhìn trạng thái thê thảm của Long Liên mà khi nghe thấy âm thanh của nàng Long Liên toàn thân bất chật trung mạnh hai mắt mông lung mở ra khó có thể tin nhìn lấy Long khuynh thành từ trên xuống dưới ẩn sâu trong mắt là sự cảm động và tình mẫu tử vô bờ bến bên cạnh nàng tiểu tiên Long Chiến hai người cũng chậm rãi mở mắt kích động vạn phần nhìn lấy Long khuynh thành. Đại công chúa Thanh âm long tán rung rẩy. Trong khoảnh khắc này, Hắc lông Trảo của hắn có chút thả lỏng. Răng rắc, răng rắc. Mắt thấy Long Liên sắp thành công được giải cứu, hàng loạt âm thanh rạn nước đã vang lên. Không gian bị xé toạc ra, một kẻ mặc áo choàng từ trên xuống dưới xuất hiện, lạnh lùng mở miệng, "Long tán, mọi hành vi của ngươi quyết định đến sống còn của đám hậu nhân Hắc Long tộc." Toàn thân lông tán rung mạnh, Hắc Long Trảo lại giữ chặt Long Liên. Trong lòng lâm vào hỗn loạn. Rống trống trống trống trống. Thanh âm của kẻ mặc áo choàng vừa dứt, từng tiếng Long ngâm đã hàng lâm mà đến. Tần tần lớp lớp hiện thân, hóa thành 17 vị nam tử người mặc hát giáp. Chính là 17 vị giám ngục bên trong Long ngục, kẻ có tu vi thấp nhất cũng đạt đến Long đế trung kỳ. Lông quân sư liệu sự như thần không ngờ lần này đại công chúa trở về là có ý đồ. Vài vị giám mục kính nể mở miệng. Hừ. Thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy, tộc trưởng vừa đi thì đại công chúa trở về. Long quân sư cười lạnh nói, ta hoài nghi đại công chúa đã bị nghịch Long chinh phục, nhưng lúc tộc trưởng đi vắng quay về cứu đám tù nhân. Nhịch Long, đồng tử Long tán ở bên cạnh co rút lại. Bởi vì ở tận dưới lòng Long vực, hắn không hề biết được tin tức thế giới bên ngoài. Thân thể tiểu tiên, Long Chiến và Long Liên ba người cũng đang rung lẫy bẫy. Ba đôi mắt đục ngầu mất hy vọng sống vô số năm qua trỗi dậy dữ dội, dục vọng sinh tồn bùng nổ chưa từng có. Được rồi. mau bắt lấy nàng kết thúc mọi việc. Long quân sư lười biến nói. Tốt. 17 vị giám ngục cười gần, lực lượng bạo phát lao đến lòng khuynh thành như bầy sói háo ăn, muốn vây chết con mồi yếu nhược Mắt thấy Long khuynh thành nhỏ yếu đến đáng thương, một tiếng long ngâm kiệt ngạo bất tuần từ thể nội của nàng vọng ra. Nào, ánh sáng màu đen bao trùm lông Ngực, một cổ uy thế hừng hực tràn lan, Long Quy không gì tả nổi quét ngang chiến trường. Thử. Biến cố đột ngột khiến 17 vị giám mục như gặp phải trọng kích bắn ngược ra ngoài. Long Khuynh thành hóa thành nghịch long khổng lồ, long vực ầm ầm nghiến ép bốn phương tám hướng. Ngay cả Long Tán cũng giật mình trước tình cảnh đang phát sinh, hắc long trảo vô thức thả lỏng. Nhưng cơ hội đó, châu Nhi thành công thu lấy Long Liên Tín vào chết. Long Khuynh thành ngửa đầu gầm trống, nghịch long lực hòa cùng long văn ngưng tụ long tức, hướng về phía đám giám ngục quanh tạc dữ dội. Nghịch long xuất hiện quá đổi đột nhiên, đám giám ngục đều là long tộc nên mất đi phần lớn ý chí chiến đấu trong giây lát. Hừ, chỉ là địa long đế cũng dám ra oai. Long quân sư lạnh lùng bước lên, áo choàng phất ra, cửu tầng sát vực ầm ầm đối kháng. Đùng. Va chạm dữ dội, long vực của Long thành vỡ tan. Ngươi không phải người của Long tộc. Long Khuynh Thành nghiến răng nhìn lấy Long Quân sư, nếu là người Long tộc, kẻ này chắc chắn phải bị Long vực ảnh hưởng. Ha ha, ngươi không cần biết. Mau bắt lấy nàng. Long Quân sư nở nụ cười khát máu. Đám giám mục không còn bị nghịch Long vực quy hút. Cả bọn lấy lại tinh thần, một lần nữa lao về phía Long Khuynh Thành. Châu Nhi ở một bên muốn giải cứu Long Chiến nhưng không làm được. Bởi vì Long Quân Sư đã bắt giữ Long Chiến gắt gao. Nàng chuyển sang muốn cứu Tiểu Tiên, phát hiện Long Tán cũng đã khóa chặt lấy Tiểu Tiên rồi. Long Tán tranh đấu nội tâm dữ dội, một mặt hắn muốn để đám người Long Chiến đi mất, một mặt hắn sợ Long Ngạo Thiên sẽ diệt sạch đám hậu bối của hắc Long tộc. Phốc Trước sự vây công của 17 vị giám mục dù Long Khuynh Thành hóa thành nghịch Long cũng trọng thương, miệng rồng phun máu bay ngược. Ha ha, nếu chúng ta bắt được nghịch Long... Chắc chắn lưu danh sách sử. Đám dám một ánh mắt điên cuồng bọn hắn đều là chó săn trung thành của lông ngạo thiên, cực kỳ bài xích nghịch Long xuất thế. 17 đường lông trảo dũi ra, nhắm ngay thân thể của lông khuyên thành cắm xuống. Bất quá ngay lúc này, Lạc Nam bỗng nhiên xuất hiện bên trong cung đình thụ Không hề dây dư dài dòng, hắn hiển hóa long thân, lao vọc ra ngoài. Ngao! Một cổ lông uy bá đạo tuyệt luân oanh động toàn bộ hải Long tiên vực. Phọt phọt phọt phọt phọt 17 vị giám mục bị chấn đến hốc máu, như trách bay ngược ra ngoài. Trước mặt Long Khuynh Thành, một thân ảnh nghịch long trượng uy ngã độc tôn hiện ra. Long nhãn đỏ tràn ngập sát cơ, long phiến đen luân chuyển thần bí cao quý không gì tả nổi, long vực uy nghiêm như cái thế long hoàng. Ở trước mặt hắn, dù Long là nghịch long cũng phải vô thức cúi đầu thuần phục. Sự xuất hiện của hắn Hơi thở của hắn khiến vô vàng sinh linh long tộc bên trên lông đảo quỳ rạp xuống đất, thân thể không chết mà run Long tán, ngươi còn không mau thả người. Ánh mắt bá đạo khóa chặt long tán. tâm linh long tán rung rẩy hắn cảm giác mình như đang đối mặt với bệ hạ năm xưa. Hát lông trảo co rụt trở về, trong ánh mắt khó tin của tiểu tiên, nàng được linh giới châu thu về. Làm sao có thể? Lông quân sư hai mắt gắt gao khóa chặt thân ảnh nghiệp Long vừa xuất hiện. Ngửa đầu gào rống, khí tức của ngươi, sự tinh khiết huyết mạch còn vượt qua cả lông nghịch năm xưa. Chương 1529, Lai lịch của Long Quân Sư Trong lòng Long Quân Sư dâng lên sóng to gió lớn, kinh sợ không gì tả nổi, so với trước đó chứng kiến Long Khuynh thành hóa thân nghịch Long còn khiếp sợ hơn. Vì sao lại như thế? Bởi vì Long Quân Sư đã nhìn ra, nếu xét về mặt Tu Vi cảnh giới của Nghịch Long vừa hiện ra còn kém hơn cả Long Khuynh Thành. Nhưng bất kể là uy thế, long vực, nghịch long lực đều mạnh hơn Long Khuynh Thành quá nhiều, đủ lấy sức một mình nghiền ép gần 20 vị Long Đế. Điều này chứng minh huyết mạch Nghịch Long của kẻ này so với Long Khuynh Thành còn kinh khủng hơn, thậm chí vô pháp để so sánh. Làm sao lại như vậy? Thế gian sao lại có Nghịch Long hùng mạnh như vậy? Trong mắt Long Quân sư hiện lên vô vàng sát cơ. Bởi vì hắn biết, nếu mình không thể nhân lúc kẻ này tu vi yếu kém đem hắn diệt sát, một khi để hắn trưởng thành, mức độ nguy hiểm so với nghịch lòng đế năm đó lại càng kinh khủng hơn. Nghĩ đến đây, lòng quân sư hướng về phía Long tán và các vị giám ngục quát lớn, tất cả liên thủ giữ chặt lòng chiến, để kẻ này lại cho ta. Hắn biết đám giám ngục khó lòng kháng cự trước Long uy khủng bố của nghịch Long nên muốn tự mình ra tay. Với độ thông minh của lòng quân sư... Hắn thừa hiểu mục đích sau cùng của nghịch Long và Long Khuynh Thành lúc này là muốn cứu Long Chiến. Nếu Long Chiến được cứu thoát, như vậy Ngịch Long cùng Long Khuynh Thành sẽ trốn vào pháp bảo tẩu thoát. Cho nên bằng mọi giá, Long Tán đám người phải giữ chặt được Long Chiến để kéo dài thời gian, Long Quân sư muốn lợi dụng tu vi thiên đế của mình giết chết Ngịch Long chỉ mới là đại đế trước mặt. Mau trốn. Đừng để ý đến lão phu. Long Chiến trách vọng và nua suy yếu, Hiển nhiên bằng vào kinh nghiệm của một nhân vật trải qua vô số tan thương, hắn đã nhận ra ý đồ của Long Quân Sư rồi. Thư, lão già căm miệng, nếu bọn hắn chạy thoát, chúng ta sẽ đem ngươi lột da rút gân, đem trò cốt của ngươi rải ở những nơi dơ bẩn nhất thế giới. người người giảm đạp Một vị giám ngục nền vào đầu Long Chiến đến bất tỉnh, tàn nhẫn uy hiếp. Long Quân Sư cứ yên tâm, bọn ta sẽ liều mạng không để chúng cứu Long Chiến. Đám giám mục kiên quyết nói Bốn quân sư đã truyền tin cho tộc trưởng, tin chắc hắn sẽ trở về rất nhanh thôi. Lòng quân sư cười gặn, thân ảnh hóa thành khói đen biến mất tại chỗ. Âm âm âm âm. Không gian kịch chấn, khi thân ảnh của Long quân sư xuất hiện, trụ tầng sát vực đã bao trùm quanh thân, chống lại Long vực từ phía Lạc Nam. Lạc Nam sắc mặt nghiêm nghị, trong tình cảnh này vì không muốn bại lộ thân phận. Rất nhiều công bài và thủ đoạn chiến đấu của hắn sẽ phải ẩn giấu Vì lẽ đó, Lạc Nam chỉ có thể vận dụng Nghịch Long Lực và Long Văn, điều động Long vực, chiến vực cùng sát vực tung ra một chưởng, Đồ Long thập bát chưởng, Đồ Long chưởng. Ngao. Hư ảnh Nghịch Long đỏ thẫm như máu bá đạo rít gào, trước quy lực của một chưởng này, thất tầng sát vực của Lạc Nam tăng lên đến tận cửu tầng, khí thế áp đảo so với Long Quân sư. Hư. hư, thì ra lần trước tộc trưởng bị Ngư Hư Trương Thanh Thế lừa gạt, với tu vi của ngươi Dù thi triển đồ long trưởng cũng không thể nào đối thủ của hắn." Long quân sư oán hận nói. Lần trước ở vạn yêu thánh địa, Lạc Nam đứng phía sau thời không môn, lại kích hoạt thiên đế biến khiến Long Ngạo Thiên bị qua mặt, cho rằng hắn là thiên long đế nên không dám ngành kháng mà lựa chọn trốn chạy. Hiện tại giao đấu trực diện, Long quân sư đã tinh ý nhận ra điều này, âm thầm tiếc hận Long Ngạo Thiên nhát gan. Nếu khi đó Long Ngạo Thiên có can đảm đối kháng chính diện, E rằng hiện tại kết cục đã khác Bốn quân sư sẽ không phạm phải sai lầm như tộc trưởng Long quân sư cười găng Sức mạnh trong đan điền của hắn vận chuyển Một cổ khí thế khủng bố tuyệt luân từ cơ thể hắn nổ ra Đây là loại lực lượng màu đen kịch, bá đạo và âm trầm Ẩn chứa thanh âm của vạn ma đang gào thét Vậy mà không chút nào e ngại nghịch lông lực của Lạc Nam Tổ ấn Lực lượng cung bạo ngưng tụ thành một đại ấn khổng lồ Hùng hăng va đập cùng đồ long trưởng. Oanh. Kim thiên động địa, hư ảnh nghịch Long bị tổ ấn của lông quân sư ngăn chặn. Hai loại vũ kỷ điên cùng ma sát, triệt hạ lấy nhau. Chứng kiến tình cảnh này, sắc mặt lạc nam đột biến, vô thức thốt lên, lực lượng này sao giống tổ ma lực đến thế. Hắn nhận ra loại ma lực mà Long quân sư đang điều động chính là ma lực chí cao. So với thiên ma đế lực thông thường mạnh hơn gấp mấy lần. Quan trọng hơn. Lạc Nam từng nhìn thấy lãnh nguyệt tâm thi triển loại ma lực có nét tương đồng như thế này sau khi đúc thành thủy tổ thánh ma thể. Mặc dù tổ ma lực của Long Quân Sư không thể nào sánh bằng tổ ma lực của lãnh nguyệt tâm, nhưng với tu vi và cửu tần sát vực bá đạo của hắn, đã đủ tạo thành uy hiếp đối với Lạc Nam rồi. Ngư vậy mà nhận biết được tổ ma lực. Thanh âm của Long Quân Sư tràn ngập khó tin, sau đó sát khí lại kéo căng đến đỉnh điểm, nếu là như thế, càng không thể để ngươi sống sót được. Lòng quân sư phất tay. Một thanh ma trượng đen kịch chậm rãi xuất hiện trước mặt. Hắn cầm lấy ma trượng, một con mắt ghê rận trên đỉnh ma trượng hướng về Lạc Nam mở ra. Tổ ma hồn trượng khai nhãn. Lòng quân sư gầm lên một tiếng. Vù vù vù. Trong khoảnh khắc, một luồng hồn lực khủng bố từ con mắt bên trên ma trượng đệnh thẳng về phía Lạc Nam. Với loại công kích linh hồn này, dù là thiên hồn đế cũng sẽ hấp hối nếu chúng phải. Long hồn hộ thể. Lạc Nam nghiêm nghị quát lên, không dám có chút xem thường. Ngào. Hư ảnh Nghịch Long hồn từ thể nội phá không bay ra, dương nan mú vuốt bảo hộ cho hắn. Răng rắc. Nào ngờ sau lực va chạm, tuy Nghịch Long hồn thành công ngăn cản công kích của Long quân sư, nhưng linh hồn của nó cũng bạo liệt thành không khí. Chống cự vô ích, tổ ma hồn trưởng của bổn quân sư chính là đế binh. Long quân sư kiêu ngạo cười. Một tay ngưng tụ ma lực, một tay cầm tổ ma hồn trường tiếp tục nền xuống. Hai loại công kích, một loại muốn phá hủy cơ thể của Lạc Nam, một loại muốn diệt sát linh hồn hắn. Khí thế của đế binh bá đạo vô cùng, từng lượt quanh tạc đến đủ trọng thương thiên hồn đế. Bên trong đan điện của Lạc Nam, hồn đỉnh dưới sự điều động của hồn Nguyệt Ánh ương ngạnh chống đỡ. Ông hồn liên cùng diệt hồn liên hoạt động hết công sức, tạo thành mạng trắng ngăn cản tổ ma hồn trưởng có thể trực tiếp đánh vào linh hồn của Lạc Nam. Hồn đỉnh hiện tại chưa thể đối kháng đế binh quá lâu, chàng mau nghỉ cách. Hồn nguyệt ánh nghiêm túc nhắc nhở. Lạc Nam cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu là tình huống bình thường, chỉ cần hắn lấy ra binh nhân tộc, tổ ma hồn trưởng chắc chắn xin quy, nào còn dám hống hách. Nhưng là không kiếm đại diện cho thân phận Lạc Nam, Xích Tà Kích và Lạc thần cung lại đại diện cho Văn Lang. Bất kỳ thân phận nào Lạc Nam cũng không thể công khai mình là nghịch Long được. Nghĩ đến đây, hắn sinh ra ý định rút lui. Thân phận của Long Quân Sư vượt quá tưởng tượng của hắn, thậm chí khiến hắn không lường trước được. Kẻ này vậy mà có thể thi triển ra lực lượng có nét tương đồng với tổ ma lực của ma tổ trong truyền thuyết. Điều đó chứng minh, Long Quân Sư rất có thể là người của chủng tộc hùng mạnh thần bí lánh đời đã lâu thủy tổ ma tộc. Nếu suy xét sâu xa hơn... Quan hệ giữa Long ngạo thiên và thủy tổ ma tộc không hề đơn giản, thậm chí có khả năng thủy tổ ma tộc mới là hát thủ sau màn chống lưng cho Long ngạo thiên phản bội nghịch Long đế. Chúng tộc này tưởng như thật sự lánh đời và không xen vào các cuộc tranh đấu. Thực chất lại đang che giấu người đời, thao túng tất cả. Nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình. Thông tin này thậm chí còn không hề xuất hiện bên trong luân hồi khi Lạc Nam trải nghiệm qua kiếp lông nghịch. Có thể do những hành động của hắn khi làm Long Nghịch đã khiến dòng thời gian và nhiều sự kiện xảy ra bị thay đổi ít nhiều so với thực tại, vì thế thủy tổ ma tộc mới không xuất thủ. Bất quá dù là trường hợp nào, thì việc Long Quân Sư là người thủy tổ ma tộc cũng nằm ngoại dự kiến của Lạc Nam. Đối mặt với một kẻ thù mà mình chưa có bất kỳ thông tin gì, Lạc Nam không muốn liều lĩnh dây dưa nữa. Khuynh Thành, nàng vào trong đi. Hắn trầm giọng nói. Lòng khuyên thành biết tình huống khẩn cấp, ngoan ngoãn nghe theo lời Lạc Nam, thông qua một khối lệnh bài truyền tống vào cung đình thủ. Muốn chạy? Ngươi là nghịch lòng sao lại hèn nhát như vậy? Tốt nhất là làm chụt đi, lòng quân sư mở miệng khích tướng, thái độ xem thường Hắn biết đám nghịch lòng thường cực kỳ kiêu ngạo, biện pháp khích tướng có lẽ sẽ mang đến hiệu quả kinh người, khiến nghịch Long bỏ đi ý định chạy trốn và ở lại liều mạng. Đáng tiếc, lòng quân sư đã xem nhẹ Lạc Nam. Hắn trải qua luân hồi vạn kiếp, mưu hèn kế bẩn kiểu gì mà chưa từng thấy qua. Lười để ý đến lời nói khiêu khích của Long Quân Sư. Lạc Nam âm thầm dùng ý niệm hạ lệnh cho Châu Nhi điều khiển linh giới Châu che đầy khí tức, vượt khỏi Long Ngục. Chỉ cần linh giới Châu ra ngoài, Lạc Nam có thể thông qua một khối lệnh bài truyền tống vào cung đình thụ bên trong nó. Cơ chế hoạt động của lệnh bài cực kỳ đơn giản, chúng nữ có thể sử dụng thì tại sao hắn lại không thể? Chẳng qua từ trước đến nay Linh Giới Châu và Cung Đình Thụ vẫn luôn là vật bất ly thân của Lạc Nam nên hắn chưa có dịp sử dụng công năng này mà thôi. Lòng quân sư không thể đoán được điều này, vì lẽ đó chẳng hề hay biết Linh Giới Châu đã thuận lợi trốn đi. Hắn vẫn tiếp tục công kích Lạc Nam từng chiêu trí mạng. Ta không làm gì được ngươi nhưng ngươi cũng chẳng thể làm gì ta. Lạc Nam thản nhiên né tránh, nhìn Lòng quân sư xem thường nói. Khốn nạn, ngươi có phải nam nhân hay không? Trốn đông trốn tay như đàn bà mặc váy. Lòng quân sư phẫn nộ quát. Đáng tiếc, thủ đoạn khích tướng của hắn vô dụng. Lạc Nam không thèm để ý đến con hàng này, đưa mắt nhìn lấy lòng chiến đang thê thảm, giọng điệu có chút ấy nấy, đại trưởng lão, lần sau ta sẽ quay về cứu ngươi. Nói xong, muốn kích hoạt lệnh bài trở về cung đình thụ an toàn đào tẩu. Nhịch lòng cắt hạ. Làm ơn cứu đại trưởng lão giúp ta. Hắn sắp không sống được lâu nữa. Đúng lúc này, khuôn mặt Long tán hiện lên vẻ điên cuồng, ngửa đầu gầm thét. hắc hồn đen kịch bùng phát, Long tán vùng ra hai tay, cặp hát lông hồn trảo khổng lồ quét ngang. Phốc, phốc, phốc, phốc. 17 vị giám mục khác thực lực yếu hơn Long tán, lại không lường trước được Long tán sẽ phản bội trong thời khắc này, cả đám bị hắc long hồn trảo vô trúng, linh hồn đau đớn, không ngừng thổ huyết. Long tán, người muốn chết. Qu quân sư thấy cảnh này vừa sợ vừa giận như lệ quỷ rít gào người không sợ tộc trưởng diệt hết đám hậu nhân của hắc Long tộc sao? saoông nhạo thiên không xứng làm tộc trưởng Long tán ta nguyện hy sinh toàn bộ Hắct Long tộc để cứu mạng đại trưởng lão Long tán tê tâm liệt phế quát nhân vật Đức cao vọng trọng như hắn người từng hết mình vì long tộc như hắn không thể chết ở đây được lời của Long tán như một thanh đại chù y hung hăng vỗ vào trái tim của Long Chiến Thắng lão lệ tung hoành, thân rộng già nua không biết từ đâu lấy ra sức mạnh, ngửa đầu trống lên. Nào! Bực, bực, bực, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Máu tươi cùng phúng, hàng ngàn sợi xiền xích khổng lồ bị kéo căng, đại trưởng lão Long chiến cắn chặt trăng rồng dùng hết sức bình sinh của mình cử động thân thể già nua. Lôi kéo khỏi sự đeo bám của đám xiền xích sắc nhọn. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Âm thanh da thịt bị xìng xích rút ra khỏi cơ thể nghe như xé lòng, đau đớn như tra tấn từ điện ngục nhưng lòng chiến lại không rênh một tiếng, mắt rồng tràn đầy quyết tử chi ý, tâm ý của lòng tán, lòng chiến không thể cô phụ. Hắn phải sống, phải sống để khôi phục bộ mặt uy Nghiêm của Long tộc. Há há há há há há Tình cảnh này khiến lạc nam ngửa đầu lên trời cười dài, tiếng cười ngập tràn sản khoái và thỏa mãn, đây mới là long tộc trong tâm ta. Đây mới chính là những trụ cột mà ta muốn nhìn thấy ở Long tộc, không phải đám phế vật vô dụng như Long ngạo hải hay Long ngạo thắng. Long Tán Long Chiến, ngày hôm nay các ngươi đều sẽ sống sót trời đi, đây là lời hứa. Nói xong, Lạc Nam phất tay. Âm âm âm âm Một kiện pháp bảo không gian như lâu đài hàng lâm mà xuống, đem cơ thể thương tật như thịt vùng của Long Chiến thu vào bên trong. Thứ Lạc Nam không thiếu nhất hiện nay chính là pháp bảo. Dù Linh Giới Châu đã rời khỏi Long Ngục, hắn vẫn có thể dùng pháp bảo khác để cứu người. Long Tán, người cũng đi vào. Lạc Nam lớn tiếng nói. Không được. Long Tán lắc đầu từ chối, ta hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của Hắc Long tộc, ta đã đem đám nhỏ cuối cùng ra hy sinh, ta phải ở lại chiến cho đến chết. Ngu xuẩn. Lạc Nam mắng chửi, không ai hiểu rõ Long Ngạo Thiên bằng ta. Nếu ngươi còn sống và tạo thành uy hiếp đến hắn, đám nhỏ sẽ tiếp tục được giữ mạng để làm con tin, nếu ngươi liều mình chết rồi, số kiếp của bọn chúng đã tận. Nhịp tim long tán đập nhanh, sau đó không hề do dự lao vào lâu đài cùng Long chiến. Lạc Nam hài lòng ra hiệu cho lâu đài thu nhỏ lại, chui vào trong ngực mình. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Long quân sư khiếp sợ nhìn lấy Lạc Nam, bởi vì kẻ này hiểu rõ tính cách của lông ngạo thiên không kém gì hắn. Với tính cách đặt lợi ích lên hàng đầu, Long Ngạo Thiên sẽ giữ mạng đám hậu bối của hắc Long tộc để tiếp tục sử dụng và làm con tin Mà không giết chúng chỉ để hạ cơn tức giận. Long Tán nhận biết Long Ngạo Thiên quá nhiều năm còn không nghĩ đến điều đó, chẳng ngờ một tên nghịch Long vừa xuất thế lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Lạc Nam không thèm trả lời Long Quân Sư, chỉ nhàn nhạt mở miệng, thủy tổ ma tộc tốt nhất nên dừng lại, nếu dám xen vào quá sâu, ngay cả các người ta cũng diệt. Tiếng nói vừa dứt, thân trồng của Lạc Nam biến mất tại chỗ. Long mục khôi phục sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn lại tiếng trống giận kinh hoàng của Long quân sư. Chương 1530: Tiết núi. Thân ảnh Lạc Nam xuất hiện bên trên cung đình thủ. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng đẩy cửa cung điện bước ra, vừa vặn gặp phải Cửu Huân Dao đỡ lấy bụng bầu đứng ngoài đợi sẵn. Hiển nhiên động tĩnh không nhỏ đã kinh động đến nàng. Có chuyện gì thế? Bắt gặp lạc nam hấp tấp, trữ huân giao có chút kỳ quái hỏi. Ây nha, sắp lâm bồn đến nơi rồi, nàng nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chuyện đã có ta sắp xếp. Lạc nam chạy đến đỡ lấy nàng. Trữ huân giao liếc xéo hắn, ta cũng không phải nữ nhân tay trói gà không chặt, huống hộ từ khi tiếp thu ý tưởng kỳ quái của ngươi. Tiểu nha đầu này đã ngủ miên man không biết bao giờ mới chui ra nữa. Hắc hắc. Lạc Nam vuốt mũi cười tự đắc, sau đó ông lấy nàng. Ý niệm vừa động, hai người đã biến mất tại chỗ. Một lần nữa hiện thân, Lạc Nam và cửu huân giao đã đứng trước hai tôn thần thú khổng lồ, một tiên điệp lông và một chân lông. Long Khuynh Thành đang ông chậm lấy chân lông khóc nứt nở, từng vết thương trên cơ thể khổng lồ này như những vết cắt vào tim nàng, đau đến không muốn sống. Đây là Chứng kiến hai tôn thần thú này Chủ huân giao nhất thời vừa mừng vừa sợ kinh hô, Tiểu Tiên, Long Liên. Đáng tiếc, Tiểu Tiên cùng Long Liên lúc này bị thương quá nặng. Tu Vi chẳng những bị phế bỏ, thể xác và linh hồn đều trọng thương, rất nhiều vị trí trên cơ thể đã có dấu hiệu một trửa, thê thảm không thể hình dung. Lạc Nam siết chặt nắm tay, mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý thảm trạng của các nàng, nhưng khi chứng kiến tận mắt, hắn xém chút nữa không nhìn được muốn giết ngược trở về Long Tộc. Tiểu Nam Lòng Khuynh Thành ném ánh mắt cầu cứu về phía Lạc Nam. Lạc Nam hiếp sâu một hơi, lấy ra vài chục bình bất tử dược thủy, cho mẫu thân nàng uống một nửa, một nửa thoa lên các vết thương. Ừm. Lòng Khuynh Thành gật mạnh đầu, nhanh chóng tiếp nhận bất tử dược thủy. Cẩn thận chăm sóc cơ thể Long Liên. Mà Lạc Nam cũng bước đến bên cạnh Tiểu Tiên, đổ hàng chục bình bất tử dược thủy vào miệng nàng, một phần ân cần thoa lên khuôn mặt mà chính nàng đã hủy hoại. Kể đến là từng vết thương trên khắp cơ thể. Bất tử thụ thể hiện rõ ràng công năng của đệ nhị thần thụ, các vết thương nhanh chóng được làm lành, cơ thể mục trửa dạt vào sức sống, sinh mệnh lực cuồng cùng như thác liên tục bổ sung, đem hơi thở suy yếu của các nàng trở nên đều đều dễ chịu. Tưởng như đã bước một chân vào quan tài, bất tử dược thủy đã đem các nàng kéo ngược trở ra. Nhận thấy cơ thể các nàng đã ổn định, Lạc Nam lại dùng lượng lớn tẩy hồn thủy cho các nàng uống vào. Bồi dưỡng linh hồn một cách triệt để. Lúc này, hắn mới cắn răng, đem từng thanh, từng thanh xiền xích giữ tận đang cắm vào người các nàng rút ra. Mỗi một thanh xiền xích dài đến hàng ngàn mét, to lớn như cột đình, phủ đầy những gai nhọn ăn sâu vào da thịt. Với trạng thái suy yếu trước đó của hai nữ, nếu đem xiền xích rút ra lập tức chẳng khác nào muốn mạng của các nàng, nhưng sau một đợt trị thương đầu tiên, trạng thái cơ thể đã đủ khả năng gánh chịu. Phốc, phốc, phốc. Mỗi một thanh xiền xích được kéo ra lại đi cùng với vô số mảnh thịt vùng. Tiểu tiên cùng Long liên lại liên tục phun máu. Cảnh tượng khiến người khác tê dại cả da đầu, lông khuyên thành nhắm chặt hai mắt không dám nhìn, cánh môi cắn chặt đến rướng máu, thân thể run lẫy bẫy. Mà cửu huân dao cũng nhú chặt chân mày, đè nén cơn thịnh nộ đối với lông ngạo thiên. Lạc nam mặt không biểu tình, hắn đang đè nén cảm xúc đến cực điểm. Mặc dù mỗi một lần đem xiền xích trút ra kéo theo máu tươi và thịt vùng chẳng khác nào đâm thẳng vào tim hắn, nhưng hắn biết mình phải gánh vác việc này. Để giảm tối đa cơn đau cho hai nữ, Lạc Nam thận trọng dùng cả niết bàn linh thủy, sinh mệnh huyền mộc và thánh mệnh Quang minh lập tức phong tỏa miệng vết thương mỗi khi có một thanh xiền xích bị kéo xuống. Ken, ken, ken, ken. Thanh âm kim loại chất chồng như núi liên tục vang lên cho thấy số lượng xiền xích cắm vào cơ thể các nàng nhiều đến mức độ nào. Đến khi rút súng toàn bộ, thân thể tiểu tiên cùng long liên hiện ra vô số lỗ máu dữ tợn, cơn đau khiến hai nữ lâm vào hôn mê, nhưng từ đầu đến cuối các nàng vẫn chưa rênh dù chỉ một tiếng. Bất tử dược thủy và tẩy hồn thủy lại được sử dụng không ngừng, hiệu quả trông thấy. Nhưng dù nghịch thiên đến đâu, bất tử dược thủy và tẩy hồn thủy cũng không thể khôi phục tu vi và lượng lông lực khổng lồ đã bị phế bỏ của các nàng Lạc Nam sắc mặt quyết đoán, nhẹ nhàng phất tay. Ngao. Thánh Long uyên nghiêm trích gào, đoạn xương cốt của Long Chí Tôn Lưu lại hiện ra. Trong ánh mắt cảm động của Long Khuynh Thành, Lạc Nam không hề do dự điều động từng tia Thánh Long lực bên trong xương cốt, dung nhập vào cơ thể Long Liên và Tiểu Tiên. Ngay khoảnh khắc đó, tiên khí trong linh giới châu cuồn cũng như thác bị hai nữ hút vào trong miệng. Thánh Long lực tinh khiết như thần vật cải tử hoàng sinh, đem lực lượng và tu vi của các nạn điên cùng hồi phục. Chưa dừng lại ở đó... Lạc Nam còn đem vạn khối nguyên thạch chất chồng xung quanh cơ thể hai nữ. Dùng nguyên khí của chúng nó trợ giúp các nàng bổ sung lực lượng. Nam nhân này. Nhìn thấy hàng loạt thao tác của Lạc Nam, đôi mắt trữ huân giao hiện lên vẻ nể phục và một tiên nhu tình khó thấy. Thế gian này, liệu có bao nhiêu nam nhân sẵn sàng bỏ ra một cái giá khổng lồ như vậy để trị thương cho người khác? Số lượng lớn bất tử dược thủy và tẩy hồn thủy, vạn khối nguyên thạch, thánh long lực thuần khiết. Bất kể là vật phẩm nào nếu ném ra bên ngoài, chắc chắn sẽ gây nên chấn động vang dội, vô số cường giả phải chạy theo như việc, đập nhanh sức đầu mẹ tráng tranh đoạt, gây nên từng đợt gió tanh mưa máu. Có thân phận và tài sản cũng chưa chắc sở hữu được. Vậy mà lúc này đây, hắn không hề do dự hay có chút biểu hiện không nở nào khi vung tay, dùng lượng tài nguyên quý giá như thế để kỵ liệu cho Tiểu Tiên và Long Liên. Khí phách và lòng dạ rộng lượng mênh mông như biển. Không có bất kỳ nam nhân nào so sánh được. Tiếp thu thánh lông lực không phải chuyện một sớm một chiều, nhất là khi các nạn ấy quá lâu rồi chưa tu luyện, kinh mạch tắc nghẽn, tu vi cũng cần thời gian không ngắn để trở lại đỉnh phong. Làm xong tất cả, Lạc Nam thở ra một hơi nhẹ nhõm cười nói. Long Liên và Tiểu Tiên đã khép hờ hai mắt tiến vào trạng thái nhập định. Nỗ lực luyện hóa những năng lượng khổng lồ được Lạc Nam cung cấp. Tiểu Nam, đa tạ ngưa, chàng, đa tạ chàng. Long Khuynh Thành giọng điệu có chút ngượng ngùng, lại ôn nhung như nước nhìn hắn, dịu dàng kéo lấy ống tay áo lau đi mồ hôi lắm tắm trên tráng Lạc Nam. Ngay cả cử huân giao lạnh lùng như băng còn bị lòng dạ của Lạc Nam khiến cho dao động, thì thiếu nữ tình hoài như Long Khuynh Thành làm sao có thể kháng cự. Nàng chỉ cảm thấy nhịp tim mình đập dữ dội như chưa từng có, gò má đỏ rực như son vô cùng Diễm lệ. Lạc Nam âm thầm tán thưởng dung nhang tuyệt sắc của nàng, nhưng hắn lại không có thời gian thưởng thức. Căng dặn nói ra, trong coi mẫu thân nàng và tiểu tiên cho tốt, nếu xảy ra tình huống gì lập tức báo với ta. Ừm, mùi biết rồi. Lòng khuynh thành ngoan ngoãn gật đầu, không cần hắn nói nàng cũng không muốn rời xa mẫu thân. Lạc Nam hướng cử huân giao ôn nhu mở miệng, quỳnh giao bế quan luyện hóa cử thải thạch, nàng nếu thấy nhàm chán trứng. Hắn chưa nói giúp lời, đã thấy hai nha đầu Hồng Nhi cùng Ngân Nhi cửi trên lưng tiểu tinh tung tăng chạy tới. Cười tuê tuét ông lấy bụng tròn của cửu huân giao, hì hì, ba bà yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tiểu mùi mùi cùng vì cửu thật tốt. Lạc Nam dở khóc dở cười. Quả thật có cô con gái này, cử huân giao muốn cô đơn cũng khó. Cửu huân giao vì đã được làm mẹ, mẫu tính tràn lan, cực kỳ ưa thích hồng nhi với ngân nhi, thầm mong nữ nhi trong bụng mình cũng khả ái giống như vậy. Từ ngày cửu huân giao tiến vào linh giới châu, xích tạ cũng đỡ phải làm người giữ trẻ để cửu hung giao thay mình chiếu cố hai tiểu nha đầu, còn mình thì tập trung thôn vệ tại nguyên ma lạc nam giao phó, mong muốn khôi phục đế binh càng nhanh càng tốt. Âu Dương Thương Lan và Võ Tam Nương vẫn bế quan trong ngụ vực trận, Lạc Nam cảm nhận được các nàng ấy đã đặt một chân vào cửu tầng, ngày quân lâm thiên hạ đã không còn xa. Rời khỏi linh giới châu, Lạc Nam lại tiến vào một lâu đài thu nhỏ. "Ngươi là?" Cảm ứng được có người bước vào, Lòng tán đang canh giữ bên cạnh Long chiến vội vàng đứng lên. Lạc nam liếc mắt nhìn hắn, lông uy nhạc nhạc tỏa ra. Bởi vì quanh năm ở đáy Long ngục, Long tán chưa từng hay biết tin tức về lạc nam. Nhưng lúc này cảm nhận được lông uy của hắn, Long tán vội vàng chắp tay cầu khẩn, nghịch lông cắt hạ, làm ơn cứu đại trưởng lão. Yên tâm! Lời ta đã hứa đương nhiên sẽ làm được. Lạc nam chậm rãi gật đầu. Long Chiến như một bãi thịt vùng khổng lồ, bởi vì tự mình dốc sức bình sinh rút ra vô vàng xiềng xích. Trạng thái của hắn còn tệ hại hơn Tiểu Tiên và Long Liên rất nhiều. Nhưng chính ý chí ngoan cường và lòng dũng cảm đó, Lạc Nam quyết định bằng mọi giá phải cứu được hắn. Lạc Nam ném bất tử dược thủy cùng tẩy hồn thủy vào tay Long Tán, ra hiệu hắn tự chăm sóc cho Long Chiến. Đây là... Cảm nhận được sinh mệnh khủng bố từ bất tử dược thủy cùng hồn lực tinh khiết đến khó tin của tẩy hồn thủy, toàn thân Long Tán rung động. Tại nguyên cấp bậc này, dù với nội tình của Long Tộc cũng hiếm hoi như phượng mau lân giác. Biết Long Chiến sắp được cứu rồi, Long Tán cảm kích đến cực điểm chạy đến chăm sóc vết thương cho hắn. Mà Lạc Nam cũng không nhàn rỗi, lại lấy ra đoạn Long Cốt của Long Chí Tôn, đem Thánh Long Lực truyền vào thân rồng và nua ống yếu của Long Chiến. Thánh Long Lực Lông Tán ở bên cạnh xém chút quỳ đạp xuống đất. Hắn gắt gao khóa chặt đoạn lông cốt trong tay Lạc Nam, cảm giác được lai lịch của đoạn lông cốt này, nằm xưa nghịch lông đế cũng có một đoạn. Nghịch lông cắt hạ, ngươi là vị nhi tử nào của Long Chí tôn? Là đệ đệ của nghịch Long đế bệ hạ sao? Long Tán tò mò hỏi. Ta là nhân loại, vì cơ duyên xảo hợp đạt được truyền thừa và huyết mạch nghịch lông mà thôi. Lạc Nam ăn ngay nói thật. Ngươi có thể xem như ta là vị hôn phu của khuynh thành. Cơ duyên truyền thừa Long Tán vẽ mặt hiện lên vẻ cổ quái. Hiển nhiên không hiểu vì sao một nhân loại lại được truyền thường nghịch thiên như vậy. Bất quá mặc kệ như thế nào, Lạc Nam có ơn với Lòng Chiến và Long Liên các Nàng, giúp Long Tán hắn có thể oanh oanh liệt liệt để không hổ thẹn với lương tâm làm chó săn cho Lòng Ngạo Thiên nữa. Long Tán quyết định, chỉ cần Lạc Nam đối nghịch với Lòng Ngạo Thiên, hắn sẽ thầy chết trung thành. Ngươi biết Long Khinh và Long Lệ chứ? Nhìn lấy Long Tán trị liệu vết thương cho Long Chiến, Lạc Nam nhẹ giọng hỏi. "Đương nhiên biết a." Long Tán nhanh chóng đáp trả, hai nàng chính là chủ mẫu thế hệ trước của Long tộc chúng ta. Thê tử cưới hỏi đàng hoàng của Mịch Long Đế bệ hạ. "Các nàng ấy sao rồi?" Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, hắn vẫn luôn thắc mắc điều này, khi trong quá trình rời khỏi Long Ngục, Châu Nhi đã cố ý quan sát nhưng không phát hiện các nàng tồn tại. Các nàng đã chết. Long Tán có chút thê lương nói. Cái gì? Lạc Nam sắc mặt đại biến. Long Tán nhận ra sự kíp động trong giọng nói của hắn, giọng điệu cũng trở nên căm phẫn, trận chiến năm đó cực kỳ khốc liệt, xe cánh của bệ hạ rất ít người sống sót. Long lệ và Long khinh hai vị chủ mẫu thực lực kém hơn Long liên chủ mẫu, sau cùng rơi vào tay Long ngạo thiên. Đón nhận cái kết thê thảm. Lạc Nam hiếp sâu liên tục vài ngụm lãnh khí. Thanh âm trầm thấp vang lên, ngươi và lòng chiến nghỉ ngơi cho tốt đi, ta còn có việc. Bên ngoài sóng lớn ngập trời, lòng tán ta sao có thể an lòng thảnh thơi? Long tán cắn răng, quỳ xuống một chân đáp, chỉ cần nghịch lòng cắt hạ cần dùng, lòng tán thề chết mới dừng. Trạng thái hiện tại không phải là ngươi của thời kỳ toàn thịnh. Lạc Nam Phất ống tay áo nói, ta muốn một long tán sánh ngang, thậm chí vượt qua lòng tuyệt trong quá khứ. Nói xong... Điều động thêm một tia thánh long lực bàn phát cho Long Tán. Long Tán cảm nhận được lực lượng quý giá thần thánh chảy xuôi theo cơ thể mình. Toàn thân chấn động, cảm kích đến cực điểm quỳ rạp xuống đất, tuân mệnh chủ công. Nhận Long Tán cúi đầu. Phốc Vừa rời khỏi lâu đài, Lạc Nam không ức chế nổi phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ửng đỏ, lông lệ, long khinh. Mặc dù mọi thứ chỉ là ảo mộng bên trong luân hồi, nhưng tình cảm và ký ức là thật. Hắn có thể chấp nhận Long Liên và Tiểu Tiên không quen biết mình, chấp nhận các nàng đối xử với mình như kẻ xa lạ. Nhưng hắn khó thể chấp nhận Long Lệ và Long Khinh đã nhận lấy kết cục bi thảm. Có lẽ mọi chuyện trên thế gian này luôn không có sự thập toàn kỳ mỹ và diễn ra theo ý muốn của ngươi. Long Lệ và Long Khinh vĩnh viễn là tiếc núi trong lòng hắn. Giữa tin không đen kịch, tầm mắt lạc nằm như chứng kiến hư hai nàng đang hướng mình mỉm cười ngọt ngào như trăm hoa đua nở tất cả hội ức hóa thành một tiếng thở dài, lạc nằm lâu đi vết máu nơi khóe miệng, thân ảnh hòa vào đêm đen biến mất. Không gian một lần nữa trở nên vắng lặng.